Tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1650 chém bước thứ ba Xuyên qua sương mù tử vong minh mông có thể thấy sâu trong cái khe trên mặt đất có một nam tử đầu trọc mặt tử y. Người này mặc đại bào màu tím che kín thân thể, đỉnh đầu chọc lúc thỉnh thoảng lại thấy vô lên một khuôn mặt hồn phách thê lương, phát ra tiếng gào bi thảm. Hai tay hắn sơ lên vung về phía trước. 300 bọt khí liền bay thẳng về phía hắn. Nam tử đầu chọc này mở bừng đôi mắt, ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị, nhìn chầm vào tu sĩ giới nổi bên trong 300 bọt khí, thần sắc lộ vẻ tàn nhẫn. Cũng chỉ có ở giới nội này mới có cơ hội cho minh linh tộc ta quật khởi, người tử phong càng áp thì tử khí càng dày. Mà việc thôn phệ người sống thế này, nếu ở thái cổ tinh thần thì chắc chắn sẽ tạo nên một trận sóng gió, nhất định bị trường tôn hội trừng phạt. Khói miệng nam tử này lộ ra nụ cười hài lòng, vung tay áo lên. 300 bọc khí kia đột nhiên ầm ầm tan nát. Bọt khí vỡ tan khiến cho 300 nữ tu của triệu hà hiện ra trong tử khí mông lung thần sắc vặn vẹo, lộ vẻ thống khổ Thân thể các nàng cũng trong khi bọt khí tan nát mà từ từ thu héo Từng luồng sinh cơ từ bên trong thất khiếu của các nàng ngưng tụ lại từ từ hóa thành một hư ảnh Đám hư ảnh đó giống như là nguyên thần, giống hệt tướng mạo bản thể các nàng Thần sắc Chu Tử Hồng vặn vẹo, hai mắt nhắm nghiền, thân thể run rẩy, sinh cơ từ bên trong cơ thể nhanh chóng lan ra, ngưng tụ lại cũng hóa thành tư ảnh. Ánh mắt Nam Tử đầu chọc kia lóe lên ánh sáng kỳ dị, tư ảnh nguyên thần của Chu Tử Hồng cũng giống như những tư ảnh khác, đi thẳng về phía hắn. Nguyên phệ cực lạc, Nam Tử đầu chọc kia gầm nhẹ, hai tay vươn ra vung về phía trước lập tức ba trăm hư ảnh nguyên thần kia tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt đã tới gần hắn. ngay lúc hắn đang mở miệng tàn nhẫn muốn thôn khệ thì đột nhiên một tiếng hừ lạnh ầm ầm truyền tới từ trong thiên địa. tiếng hừ lạnh này giống như tiếng sấm sét ầm ầm vang lên tạo thành một cơ lúc âm thanh ầm ầm chấn động. thân thể nam tử đầu chọc kia run lên, song trưởng vương ra liền vỡ tan, hóa thành máu thịt nát miệng phun máu tươi, thần sắc hoảng sợ vội vàng lui về phía sau. Ba trăm tư ảnh nguyệt tộc kia vốn đang nhắm mắt, lúc này đều chấn động mở bừng hai mắt, mang theo vẻ mê man nhìn bốn phía. Là ai là vị toàn năng nào tới minh linh tộc? Lão Phu là tộc trưởng minh linh tộc, không biết là đã chấm tiết đón vị tiền bối nào. Sắc mặt nam từ đầu chọc tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ hoàng sợ thân thể lui lại phía sau, tâm thần kinh hãi, hoàng sợ tới cực điểm Đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng đã khiến song trưởng hắn thi triển thần thông đại pháp ăn nát, cũng khiến cho tâm thần bị trọng thương, làm cho hắn khí huyết quay cuồng, nguyên ẩn gần như sụp đổ Tu vi hắn đã đạt tới thiên nhân ngũ suy Loại chuyện này hắn liếc mắt một cách là nhận ra đối phương tuyệt đối là bậc toàn năng bước thứ ba không thể trêu chọc chỉ là hắn nghĩ không ra bản thân suốt cuộc đã đắc tội với vị toàn năng nào mà lại phải trừng phạt mình. Hắn căn bản không ngờ đối phương không phải tới từ thái cổ tinh thần mà là tu sĩ giới nội. Hắn biết rõ là đại bộ phận tu sĩ giới nội hiện giờ đang ở trong la thiên tinh vực bị vây tầng tầng lớp lớp. Đang giấy rua trong tuyệt vọng Không thể tới được nơi này Trong kinh hoàng Chưa đợi hắn nói hết lời Thì hai mắt đã bị một luồng ánh sáng trắng thay thế Ánh mắt hắn nhìn lên phía trên Chỉ thấy trong sương mù tràn ngập tử khí Có một nam tử mặt bạch y Mái đầu bạc trắng đi tới Thần sắc nam tử này Âm trầm trong tử khí Phía sau trôi nổi mấy ngàn đầu lâu Tiếng gào thép Thê lương tới cực điểm từ trong mấy ngàn đầu lâu này truyền ra, khiến cho tâm thần nam tử đầu chọc run dày đồng tử trong mắt co rụt lại. Hắn nhìn thấy nam tử mặt bạch yên nọ Hắn cảm thấy dáng vẻ đối phương rất quen thuộc. Ngươi! Ngươi là! Trong đầu nam tử đầu chọc này âm vang. Hắn sườn sốt một chút liền thấy từ thân thể đối phương truyền đến một loại cảm giác em thuộc khiến hắn nhớ lại một người trong tích tắc nghĩ tới người đó nam tử đầu trọc này liền phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên không thể tưởng tượng thân thể điên cuồng lui lại phía sau trong miệng gầm nhẹ tộc nhân minh linh tộc lập tức chạy khỏi tu chân kinh này nhanh nhanh hai mắt vương lâm lói lên hàn quang tay phải giơ lên chụp vào hư không phía trước một chảo Lập tức có một bàn tay thư ảnh khổng lồ trực tiếp biến ảnh ra, lao thẳng tới nam tử đầu chọc đang nhanh chóng lùi lại phía sau. Trong tích tắc, khi nam tử đầu chọc vừa mới nói sức lời thì bàn tay khổng lồ thư ảnh kia đã túm được toàn thân hắn, hung hăng nắm lấy. Nam tử đầu chọc phát ra một tiếng kêu thảm thiết thân thể âm một tiếng liền tan nát. Nhưng đầu lâu hắn thì vẫn được bảo tồn đầy đủ bên trong phong ấm nguyên thần và linh hồn Khi vương lâm thu hồi tay phải trở về liền trở thành một trong mấy ngàn đầu lâu Cùng lúc đó trên tu chân kinh này khí tức của tộc nhân minh linh tộc nhanh chóng bốc lên Một luồng khí tức này đại biểu cho một tộc nhân minh linh tộc Bọn họ sau khi xuất hiện thần sắc mờ mịt nhưng không chút do dự bay tứ tán lên không trung muốn chạy khỏi tu chân tinh này bọn họ dù không biết việc gì đã xảy ra nhưng mệnh lệnh của tộc trưởng thì bọn họ không cần phải nghĩ ngợi mà lập tức chấp hành vương lâm xoay người ánh mắt lạnh như băng tay phải vung về phía sau mắt phải liền có sấm sét ầm ầm tràn ra tia sét khổng lồ đó từ mắt phải vương lâm lói lên phân thành vô số tia sét nhỏ nhanh chóng tản ra bốn phía. Trên tu chân tinh đen kịch này, trong tiết tắc ánh chớp liền lói lên, tiếng sấm ầm vang. Mỗi một tia sét vừa chia ra liền giống như thiên kiếp đòi mạng, ầm ầm đánh lên đám người của Minh Linh tộc đang bỏ chạy, khiến thân thể bọn họ ầm ầm tan nát, cuốn lấy đầu lâu của bọn họ. Tiếng kêu tử phong thảm thiết vang lên liên tiếp trên tu chân tinh này. Vương Lâm không để ý tới chuyện này Hắn nhìn lại 300 nguyên thần đang chìm trong hư ảo và mở mịt kia Tay áo nhẹ nhàng vung lên Đám nguyên thần này liền trở lại cơ thể Hắn bước ra nửa bước trong nháy mắt đi ra Những tia chớp từ bốn phương tám hướng quay trở lại với hắn Số lượng đầu lâu phía sau Vương Lâm đắt lên tới gần vạn cái những tia chớp sau khi trở về liền dung nhập vào bên trong mắt phải của vương lâm trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi mà toàn bộ tộc nhân của minh linh tộc trên tu chân tinh này đã không còn một người sống sót đứng giữa không trung tay phải vương lâm vung lên hướng về phía mặt đất nhấn một cái tiếng ầm ầm vang động tinh không Tử khí vô tận tràn ngập trên mặt đất trong lúc này giống như sóng biển cuồn cuộn ngập trời bay thẳng về phía vương lâm. Cuối cùng sương mù đầy tử khí vô tận này toàn bộ ngưng tủ trên tay phải đại biểu cho tử vong của vương lâm, hóa thành một quả cầu sương mù nhanh chóng xoay tròn. Khí tức tử vong sau khi bị vương lâm hút đi, mặt đất liền khôi phục lại sinh cơ. Rất nhiều bọt khí vốn ở bên trong sương mù đều vỡ ra, khiến cho những tu sĩ triệu hà ở bên trong đó đều được tự do. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía mặt đất, vương lâm nắm quả cầu sương mù trong lò bàn tay, ngẩng đầu đi về phía thiên không, tay phải hung hăng vuốt một cái. Quả cầu sương mù liền lập tức vỡ tung. Một cơn lúc xoáy tử vong đột nhiên bộc phát ra, phóng vọt lên bầu trời. Nếu đã tới rồi thì đừng có mong rời đi nữa Tiếng nói của vương Lâm lạnh lùng Nhìn chỗ cơn lúc tử phong oanh gích trên bầu trời Chỉ thấy trong một vùng vặn vẹo Một nam tử trung niên bước ra Nam tử trung niên mặc đạo bào Thần sắc cực kỳ ngưng trọng Sau khi xuất hiện liền lập tức bắt quyết Trước người hắn liền có một cách khiên Giống như mai rùa biến ảo ra Khiên này lớn chừng trăm trượng, bao phủ lấy thân thể hắn, khiến cho cơn lúc tử phong kia trực tiếp sơi lên trên tấm khiên. Tiếng ầm ầm vang vọng. Tấm khiên chấn động, xuất hiện rất nhiều he nước nhưng không vỡ tung mà bị cuốn về phía sau, mang theo nam tử trung niên kia không ngừng lui lại. Phong tôn vương lâm, ngươi không ngờ lại không chết. Nam tử trung niên này trong lúc lùi lại phía sau. Hai mắt lộ vẻ khiếp sợ Hắn lúc trước chỉ tập trung thần thức vào vị trí của Vương Lâm Nhưng lại không nhìn ra hình dáng của đối phương Giờ phút này khi từ chỗ xa xôi chạy tới Nhìn thấy Vương Lâm hủy diệt ả ngàn tu sĩ giới ngoài trên tu chân tinh này Xong liền lập tức nổi lên ý định rút lui Nhưng còn chưa kịp rời đi thì hắn đã bị Vương Lâm bức phải hiện thân Vương Lâm không nói một lời, trong mắt tràn ngập sát khí, thân thể nhoáng lên lao tới nam tử trung niên này. Trong tích tắc khi hắn tới gần tấm khiên, tay phải Vương Lâm liền sơ lên, hướng về tấm khiên mạnh mẽ đánh một kích. ầm một tiếng, những cái khe trên tấm khiên càng nhiều hơn. Chấn động này khiến cho sắc mặt nam tử trung niên kia tái nhợt. Khói miệng tràn máu tươi, thần sắc hoảng sợ điên cuồng lùi lại phía sau. Ngươi cố ý dụ ta tới đây. Ngươi ẩn giấu tu vi. Lực lượng của một trưởng này khiến nam tử trung niên cảm nhận được rõ ràng khí tức kinh khủng trên người vương lâm. Tâm thần hắn kinh hoàng trong đầu lúc này không còn ý niệm. Xếp người nào cả chỉ muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng vương lâm đã dụ hắn tới đây tất nhiên sẽ không để hắn có cơ hội đào tẩu. Lúc này trong tiếng hừ lạnh liền bước tới, tay phải dơ lên ấm xuống một cái. Trong một trường này ẩm chứa nhân quả, ầm một tiếng liền đánh lên tấm khiên. Tấm khiên lập tức tan tành từng luồng khí tức bị rút ra. Ngay cả nam tử trung niên kia cũng như vậy. Sắc mặt nam tử trung niên này tái nhợt. Sau khi tấm khiến tan tành thân thể lại lui về phía sau, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng. Đối với hắn mà nói, đây là một lần đại kiếp sinh tử. Hắn biết là mình e rằng không thể bỏ chạy, lúc này tắn răng từ bỏ chuyện đào tẩu, hai tay bắt quyết. Lập tức trên mi tâm liền xuất hiện một cái khe màu đỏ, bên trong đó là hương hỏa giới dung nhập với thân thể hắn. Ngay lúc hương hỏa giới được mở ra, tay phải vương lâm dơ lên điểm một chỉ về phía trước, định Một chữ đỉnh thân toàn thân nam tử trung niên liền xứng lại. Ngay trong nháy mắt này, vương lâm bước từng bước đi tới, tay phải vỗ lên nam tử trung niên này một trường. Thân thể người này liền ầm ầm chấn động. Tay phải vương lâm dơ lên đặt vào mi tâm của hắn. Âm một tiếng, toàn thân nam tử Trung niên này kịch chấn, thất khiếu chảy máu, hai mắt lộ vẻ sợ hãi và rãy rua, trong run rẩy muốn gắng thoát khỏi sự khống chế của đỉnh thần thuật. Nhưng trước mặt Vương Lâm, hắn căn bản không có cơ hội này. Hai mắt Vương Lâm lói lên hàn quang, song trưởng đánh tan tâm thần người này, sau khi phong ấn, tay phải liền đảo qua cổ nam tử Trung niên này. Máu tươi phun ra, Đầu và thân thể hắn liền bị chia lìa. Thân thể nam tử trung niên bị đánh tan thành huyết nhục, đầu lâu thì bị Vương Lâm túm lấy. Giữa không huyền không ai là địch thủ của Vương Lâm ta. Vương Lâm xoay người đi cầm lấy cái đầu lâu đầy máu tươi kia đi vào kinh không. Tiên nghịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website O.D.O.S.G chương 1651 phương pháp Không biết tu sĩ thôn phệ đạo linh ngưng cố hương hỏa giới cũng cần rất nhiều hương hỏa hồn Nhưng giới này cũng chỉ là một bộ phận bên ngoài mà thôi, chỉ tới khi đạt tới tu vi không linh thì mới có thể khiến hương hỏa giới hòa hợp với thân thể, lấy thân thể mình làm thiên địa, chứa rất nhiều hương hỏa hồn phách cúng bái mình, tự mình là thiên địa, có được thần thông vô thượng. Không chỉ tứ cảnh, muốn đề thăng một cảnh giới cực kỳ gian nan. Nhất là từ không linh viên mãn tới không huyền thì lại càng khó khăn hơn. Lúc này tu sĩ cần không phải là hương hỏa giới mà là tư bổn nguyên Bổn nguyên chia thành tư và thực Sống như lôi hỏa ngủ hành đều là thực bổn nguyên Những bổn nguyên như vậy đều có thể nhìn thấy, cũng có thể đạt được tương đối dễ dàng Chúng không cần cảm ngộ nhiều lắm, chỉ cần dung hợp đủ là liền chậm rãi khiến bổn nguyên đại thành Điểm này cũng giống như năm đó hỏa bổn nguyên và lôi bổn nguyên của vương lâm đại thành vậy. Nhưng trong bổn nguyên còn có một loại gọi là tư bổn nguyên. Như nhân quả, sinh tử, chân giả đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm ngộ, rất khó đại thành. Bởi vì nó không thể xung hợp, chỉ có thể tự mình cảm ngộ không huyền tu sĩ sở dĩ không nhiều lắm tổng cả giới nội giới ngoại trong cả trăm vạn tu sĩ thậm chí nhiều hơn sợ rằng cũng chỉ có khoảng 10 người từ đó có thể thấy muốn hư bổn nguyên đại thành san nan tới mức nào nếu ở bước thứ 3 mà có hư bổn nguyên vậy thì muốn đạt tới không huyền sẽ ít chứ ngài hơn nhiều nhưng dù sao thì khi đánh tan không môn người có được hư bổn nguyên thực sự quá ít Do vậy muốn đạt tới cảnh giới không huyền thì lại phải cảm ngộ tư bổn nguyên một lần nữa Hoặc là cướp đoạt, hoặc là tự mình minh ngộ Tuy nói rằng bổn nguyên đạt được sau khi đã bước vào bước thứ ba rất khó đại thành Nhưng trong vô số năm qua cũng có không ít kỳ nhân dị sĩ Bọn họ từ từ đã nghĩ ra một phương pháp Phương pháp này rất kỳ dịp, những người sử dụng trí tuệ đều rất cao Không khác biệt là mấy Phương pháp của bọn họ là ở bên trong hương hỏa giới của mình Khiến cho sân hương hỏa của họ tu luyện Sân chúng hương hỏa này dưới sự trợ giúp của bậc toàn năng Bước thứ 3 tốc độ tu luyện cực nhanh Mà từ bên trong hương hỏa giới huyến hóa ra sông núi luân hồi Do vậy sân chúng hương hỏa này thậm chí còn không biết là nơi mình ở Chỉ là một thế giới hư ảo bằng cách này khiến cho dân hương hỏa đạt được tu vi và lực lượng hư ảo để cho bọn họ trong vô số năm tự mình sinh ra hư bổn nguyên. một khi xuất hiện hư bổn nguyên, lập tức những người này sẽ bị tu sĩ bước thứ ba thôn phệ trở thành một bộ phận bổn nguyên của họ. bởi vì tất cả đều là hư ảo, mà dân chúng hương hỏa này cũng là một bộ phận của thân thể, cho nên loại thôn phệ này cực kỳ hoàn mỹ. Ngoài ra cũng bởi vì tu vi của đám dân hương hỏa này hư ảo cho nên khi bọn họ ra khỏi hương hỏa giới thì bọn họ cũng mất đi tất cả lực lượng trở thành phàm nhân Trong vô số năm qua cũng đã có người từng tìm hiểu thế giới mình sinh tồn này có phải là một hương hỏa giới cực kỳ cường đại hay không Thế nhưng họ vẫn không tìm ra đáp án Duy nhất có một điểm để nghiệm chứng chính là khi rời khỏi thiên địa này, nếu Tu Vi bản thân tiêu tán toàn bộ, trở thành phàm nhân thì có thể khẳng định thế giới này chỉ là một hương hỏa giới. Nhưng nếu sau khi ra khỏi thiên địa này mà Tu Vi không đổi thì đại biểu cho tất cả mọi thứ đều là thật. Vương Lâm ở bên trong triệu hà tinh vực, thần thức thu lại từ bên trong cách đầu lâu trên tay phải hắn. Lúc trước hắn bắt được cái đầu lâu này liền thi triển thuật sư hồn từ trên người nam tử trung niên này lấy được rất nhiều ký ức. Giờ phút này tay phải hắn ném về phía sau. Mấy vạn đầu lâu phía sau vương lâm liền có thêm một cái. Đây là tu sĩ bước thứ ba đầu tiên trong vạn tu sĩ giới ngoại, nhưng cũng không phải là người cuối cùng. Triệu Hà Tinh vực lúc này không còn bập toàn năng nào. Dù là có thì cũng sẽ trở thành vong hồn Thân thể vương lâm bước về phía trước Hắn như một đạo cầu vòng quét ngang triệu hà Thế là tu chân tinh hắn đi qua thì đều xảy ra gió tanh mưa máu cùng phong nổi lên vô số đầu lâu xuất hiện ở phía sau thân thể Cứ mỗi một tu chân tinh nơi tu sĩ giới ngoại đang chiếm đóng thường thường bạch y ló lên là âm thanh tử vong liền vang vọng Cùng với bước chân của Vương Lâm, số lượng đầu lâu phía sau hắn càng ngày càng nhiều. Một vạn, một vạn dưới, hai vạn. Cho tới khi số lượng đầu lâu đã đạt tới gần năm vạn. Năm vạn đầu lâu, nói thì đơn giản nhưng trên thực tế khi nhìn thấy cũng đủ dư chuyển tâm thần tất cả tu sĩ. Đây không chỉ đơn thuần là số lượng giết chóc mà khi quan sát cẩn thận thì từng chiếc đầu lâu này đều tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, dù là ở khoảng cách rất xa cũng có thể ngửi thấy. Khi tư đồ nam và mấy ngàn tu sĩ tới triệu hà thì bọn họ nhìn thấy một triệu hà không còn bóng tu sĩ dưới ngoài, những tu chân tinh bọn họ đi qua đều có máu tươi nhiễm hồng có tu sĩ. Triệu Hà gia nhập vào đại quân, đi theo bước chân của Vương Lâm, ầm ầm tiến về phía trước. Vương Lâm đi trước, bọn họ theo sau, cho dù giống như là cách trăm núi ngàn sông, vô tận tinh không nhưng sự tồn tại của Vương Lâm lại giống như một thanh kiếm sắc bén đi đầu, chỉ về một hướng để mọi người cùng tiến bước. Thần thức thu hồi lại từ toàn bộ Triệu Hà, xác định ở trong khu vực này không còn tu sĩ giới ngoại. Vương Lâm mang theo gần 5 vạn đầu lâu trong tiếng kêu thảm thiết tây lương kinh thiên động địa của chúng bước vào vân hải tinh vực. Vân hải tinh vực là tiền tuyến của trận đại chiến năm đó. Tu sĩ song phương chết ở nơi này vô cùng đông đảo. Vừa mới bước vào nơi này, Vương Lâm đã mơ hồ cảm nhận được vô số oan hồn tồn tại, phát ra tiếng gầm thét ngập trời. Hắn nhắm hai mắt lại cảm nhận một lát liền mở bừng đôi mắt Trong mắt lộ ra sắc khí bước từng bước về phía trước Năm vạn đầu lâu lơ lửng phía sau Từ xa nhìn lại trông như một biển đầu người Khiến người ta phải giật mình Năm vạn đầu lâu có thể tạo thành sinh tử trận Vương lâm vẫn bước đi Bên trong vân hải tinh vực này Năm đó tồn tại vô số đại lục trôi nổi Giờ phút này đã tan vỡ hơn phân nửa, không còn cảnh như trước kia. Trên những đại lục này có rất nhiều tu sĩ giới ngoại chiếm đóng. Tu sĩ giới ngoại này đã ở trong vân hải tinh vực một thời gian dài, bởi vì năm đó vân hải tinh vực là tiền tuyến của đại chiến cho nên nơi này hầu như không có tu sĩ giới nội, hầu hết đã tử vong. Cả vân hải tinh vực lúc này đã hoàn toàn trở thành đất đai của giới ngoại. Thần thức vương lâm khuyết tán ra trong nháy mắt liền bao phủ vân hải tinh vực. Bên trong thần thức này tất cả vân hải tinh vực đều hiện lên dưới thần thức của hắn. Nhìn vân hải quen thuộc đã mất đi, sự phẫn nộ trong lòng vương lâm ầm ầm tan mạnh. Thần thức của hắn khuyết tán ra không ầm giấu, dùng một phương thức bá đạo báo cho tất cả tu sĩ giới ngoại biết hắn đã tới. Trong thần thức này... Mọi tu sĩ giới ngoại đang ở trên các đại lục đều bừng tỉnh từ trong đà tỏa chấn động đồng loạt nhìn lên bầu trời Một cảm giác hãi hùng nhanh chóng nảy sinh trong tâm thần bọn họ Vương lâm thần thức giống như sóng biển ngập trời quét ngang vân hải tinh vực Giống như trọng thủy liên tục oanh gích ầm ầm đánh vào trong lòng tu sĩ giới ngoại Sâu trong vân hải tinh vực có một viên tu chân tinh hiếm thấy tồn tại Đây vốn là sơn môn của Phá Thiên Tông nhưng giờ phút này đã trở thành một đống đổ nát. Cây cỏ mang màu tím vô tận sinh trưởng trên mặt đất cao cả trăm trượng. Từ xa nhìn lại, tu chân tinh này giống như mọc tóc vậy. Cả tu chân tinh này đều bị thứ cây cối màu tím này bao phủ. Ở trung tâm của Tu chân Tinh bên trong biển cây cỏ vô tận có một cái gốc lớn hơn 10 trưởng Trên đó là một đóa hoa hồng lồ màu tím. Đóa hoa này vẫn chưa nở hẳn mà ở trên đỉnh vẫn là một nụ hoa cỡ 10 trượng. Nụ hoa hình tròn bên trong ngơ hồ trong suốt. Không ngờ lại có một nữ tử đang bồi khoanh chân. Nữ tử này tướng mạo rất xinh đẹp mặt thanh y đang ngồi đả tỏa. Nụ hoa từ từ nở ra, ngay khi thần thức của vương lâm đảo qua tu chân tinh này thì nữ tử bên trong nụ hoa mở bừng đôi mắt. Trong mắt nàng mang theo vẻ khiếp sợ. Hai mắt nàng mở ra, biển cây cỏ trên tu chân tinh này đồng thời chuyển động. Cách tu chân tinh này rất xa trong biển sương mù nơi chiến trường tiếp giáp với dưới ngoài năm đó có một đại lục trôi nổi. Trên đại lục này có vô số tu sĩ giới ngoại lúc này đang nhanh. Chóng phi hành từ từ mang tới vô số tảng đá đang xây dựng một tòa miếu khổng lồ. Miếu này đã hình thành phần thu bên ngoài còn có một pho tượng. Phía sau pho tượng này có một cặp cánh màu đen khổng lồ. Hình dáng pho tượng cũng tỏa ra một vẻ uy nghiêm và dữ tợn. Phó tượng này khác không phải là người mà là một con rơi khổng lồ Trên đỉnh đầu con rơi này có một lão già mặc hồng bào đang ngồi khoanh chân Ấm ký trên mi tâm của lão già không ngờ lại là một con rơi màu đen Trong tiết tắc khi thần thức của vương lâm đảo qua Lão già này hoảng sợ mở bừng đôi mắt Đứng phát dậy nhìn bầu trời thần sắc trở nên trắng bịch Đồng thời trong lúc này tại la thiên Hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại đang tụ tập bên trong đó có mấy bậc toàn năng của giới ngoại đang tỏa chấn. Mấy người trong đó chính là những tu sĩ đã vây sát vương lâm năm xưa. Hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại tầng tầng lớp lớp, nhìn dày đặc, chiếm cứ tin không vô tận. Thần sắc đám người này lộ vẻ nghệ hoài nhưng sự hung ác lại không tiêu tán chút nào. Bị hơn 10 vạn tu sĩ vây quanh là trận pháp do 990 tu chân tinh tạo thành. Bên trong trận pháp này trên mỗi tu chân tinh này đều có một số tu sĩ giới nội. Bọn họ đã ở đây cố gắng chống từ rất lâu rồi. Ở trung tâm của trận pháp này có một tế đàn hình tròn. Tế đàn này có sương mù mông lung bao quanh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một người đang ngồi. Trên một tu chân tinh khác, có một nữ tử mặc áo hồng thần sắc lạnh lùng cắn môi dưới, ánh mắt sần sần dâm lên vẻ tuyệt vọng. Ở trên một tu chân tinh, một băng mi mái tóc bó cao, mặt bạch ít, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ mờ mịt. Trên một tu chân tinh khác, những thân ảnh quen thuộc với vương lâm đều ở chỗ này. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện. Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1652 mạnh mẽ Vương Lâm ở Vân Hải Tinh vực Hắn không tiến thẳng tới La Thiên Lấy lực lượng một mình hắn thì không có khả năng phá vỡ trận đại chiến này Cho dù hắn có sử dụng cây cung của Lý Hoàng thì cũng chỉ có thể thay đổi cuộc chiến trong thời gian ngắn Hắn phải tính tới thời gian 3 năm. Mà sau 3 năm, khi người của viễn cổ tiên vực đi ra, hắn còn muốn hồi diệt cả giới ngoại. Tất cả đều cần tới cây cung của Lý Hoàng. Hắn không có nhiều tiên lực để bắn cung như vậy. Cho nên hắn biết nguy cơ của La Thiên nhưng không có lựa chọn tới nơi này. Hắn muốn trước tiên giết sạch tu sĩ giới ngoại ở các tinh vực khác. Hắn muốn dùng đầu lâu và nguyên thần của tu sĩ dưới ngoại tạo thành một trận pháp cực mạnh Vương Lâm đi tới, những đại lục mà hắn đi qua đều vang lên những tiếng động của tự phong. Đầu lâu phía sau hắn đã đạt tới quá 5 vạn Trong nháy mắt khi đám đầu lâu vượt quá 5 vạn Hai tay Vương Lâm điểm về phía tinh không Tay trái là sinh Lời nói thốt ra Năm vạn đầu lâu lập tức chuyển động Một nửa phân sang bên trái Chuyển động bên trong tinh không hóa Thành một dòng xoáy khổng lồ Tay phải là tử Tay phải vương lâm điểm một chỉ Một nửa đám đầu lâu liền lao tới Lại hình thành một sòng xoáy nữa Hai mắt vương lâm hiện lên vẻ ngưng trọng Nhanh chóng bắt quyết Những đạo cấm chế Biến ảo ra rung nhập vào bên trong dòng xoáy Một lát sau, vương lâm gầm nhẹ một tiếng Hai dòng xoáy đại biểu cho sinh tử bên ngoài thân thể hắn lập tức xếp chồng lên nhau Trong thời gian ngắn liền hoàn toàn dung hợp trở thành một thể Tiếng ầm ầm khiến tinh không run dậy Chỉ thấy dòng xoáy đã dung hợp kia liền điên cuồng xoay chuyển không ngừng khuyết tán ra trăm trượng Ngàn trượng thậm chí lên tới 10 vạn trượng Dòng xoáy khổng lồ âm âm chuyển động trên bầu trời phía trên vương lâm Khiến như cả tinh không cũng chuyển động theo nó vậy Sinh tử trận thành Vương lâm cắn chót lưới Phun một nguồn tâm thần huyết của bước thứ ba Đám máu này rơi ra hóa thành một đám sương mù đỏ đậm Dung hợp vào bên trong dòng xoáy khổng lồ kia Cùng với sự dung hợp của nó, những tiếng răng rắc vang lên Dòng xoáy khổng lồ kia không ngừng lại bất ngờ dừng lại Không những dừng lại mà nó hoàn toàn ngưng kết Trong nháy mắt, dòng xoáy đó hoàn toàn ngưng kết Bay trong không trung thoạt nhìn giống như đã tồn tại vô số năm tháng Bên trong còn lói lên hồng quang, bộc phát ra bậc khí thế kinh thiên Từ xa nhìn lại Dòng xoáy này giống như một cái bánh xe khổng lồ đang lơ lượng, bánh xe đó đại biểu cho sinh tử. Nó không chuyển động thì chúng sinh tồn tại, vừa chuyển động thì chúng sinh diệt vong. Tạo thành dòng xoáy hình bánh xe này chính là năm vạn cách đầu lâu phát ra tiếng kêu thảm thiết thay lương. Thân thể vương lâm bay lên bất ngờ đứng bên trên bánh xe khổng lồ này. Bánh xe không chuyển đông mà ầm ầm lao về phía trước Hai mắt vương lâm lộ những tia sáng kỳ dị Cùng với bánh xe lao thẳng tới một kiến đại lục khác Hắn muốn giết người, cũng muốn nhiều đầu lâu và nguyên thần khác Tạo thành trận thứ hạch, nhân quả đại trận Cả đoạn đường bay đi, những đại lục trước mặt vương lâm đều sụp đổ Tất cả tu sĩ giới ngoài trên đó đều tan nát Đầu lâu của bọn họ bị Vương Lâm lấy đi, lại một lần nữa tạo thành một mảng lớn phía sau lưng hắn. Đại biểu cho tử vong thân thể Vương Lâm tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, giống như vừa đi qua một cơn mưa máu. Hai mắt hắn đỏ mừng, sát lục tràn ngập khắp toàn thân. Sau khi hủy diệt mấy ngàn tu sĩ giới ngoài trên một đại lục, hắn lại từng bước đi tới. Dần dần số lượng đầu lâu phía sau Vương Lâm lại đạt tới mấy vạn một lần nữa. Nhưng trận giết chóc này còn chưa chấm dứt. Thân thể Vương Lâm nhoáng một cái, tay phải giơ lên đánh xuống một trận. Tiếng ầm ầm vang lên. Đại lục phía trước có rất nhiều tu sĩ giới ngoại chạy tứ tán, thân thể lúc này liền chấn động, nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, đầu lâu bay ra. Hết thảy mọi chuyện nói thì dài nhưng diễn ra rất nhanh. Cả đoạn đường vương lâm quét qua, giết chóc vô số. Tu sĩ dưới ngoại tử vong cực nhiều. Một lát sau, ở phía trước vương lâm liền xuất hiện một tu chân tinh khổng lồ. Trên tu chân tinh này mọc một biển cây cỏ. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, một luồng khí tức của tu sĩ bước thứ ba từ trên tu chân tinh này bộc phát ra. Tu chân tinh này chính là nơi nữ tử kia đang hiện diện. Nàng sau khi phát hiện ra thần thức của Vương Lâm không dám ra tay trước, cũng không dám bỏ chạy. Nàng chỉ chờ đợi, chờ đợi Vương Lâm đến nơi này, dựa vào tu chân tinh này mà đánh với Vương Lâm một trận. Tu chân tinh này đã hoàn toàn bị nàng nắm giữ. Vô số cây cỏ bên trên đó là nơi phát ra hương hỏa hồn của nàng. Ở nơi này nàng dù không nắm chắc phần thắng nhưng ở nơi này nàng có thể đạt được trạng thái đỉnh phong của mình. Một tiếng xít gào chói tai trong nháy mắt khi Vương Lâm đến liền chuyển ra từ tu tân tinh. Nọ trong nháy mắt khi tiếng xít chói tai này truyền ra Vô số cây cỏ trên tu chân tinh này liền điên cuồng mọc lên từ trăm trượng hóa thành ngàn trượng cuối cùng thậm chí đạt tới mười vạn trượng, trăm vạn trượng thậm chí còn lan tràn tiếp tục càng ngày càng dài. Trong khoảnh khắc, tu chân tinh trước mắt vương lâm liền xảy ra một biến hóa cực kỳ vượt gì cả đời hắn chưa từng gặp. Tu chân tinh này dưới sự sinh trưởng của cỏ cây vô tận từ xa nhìn lại không ngờ biến thành một cái đầu lâu cây cỏ đang mọc lan tràn ra khỏi tu chân tinh này chính là mái tóc của nó. Đóa hoa trên tu chân tinh lúc này từ từ nở ra để Mỹ nữ có dung nhan tuyệt Mỹ kia xuất hiện. Miệng nàng thì thào bao phủ cả tu chân tinh này khiến cho mặt đất sông núi trên tu chân tinh này đột nhiên biến đổi. Trong sự biến đổi này, núi sụt đổ, sông cạn khô, lòng sông trống rỗng do vậy bề mặt tu chân tinh biến hóa lớn thể hiện trước mắt vương lâm. Hoàn toàn trở thành một cách đầu khổng lồ. Đây là một cách đầu của nữ tử. Mặt đất biến đổi không ngờ lại hóa thành dung mạo của nữ tử bên trong đóa hoa. Giữa tinh không nhìn lại cảnh tượng này vô cùng vượt dị Dù chân tinh khổng lồ kia lại trở thành đầu nàng, sung nhan tuyệt đẹp, hai mắt nhắm nghiền đám cây cỏ hình thành mái tóc, không gió mà tung bay, khiến cho nữ tử này càng xinh đẹp hấp dẫn tới kinh tâm động phách. Ngọn núi cao tạo thành sống mũi biển rộng là mắt, tất cả đều thể hiện thần thông kinh người của nữ tử này. Ánh mắt vương lâm lói lên chăm chú nhìn lại. Đúng lúc này thì trên cách đầu so tu chân tinh biến thành, lông mi run lên trong tiếng ầm ầm vang vọng liền khiến những ngọn núi trên tu chân tinh chấn động sụp đổ. Nữ tử này không ngờ liền mở mắt. Ánh mắt không có gì đặc biệt nhìn chằm chằm vào vương lâm. Cũng từ miệng của cách đầu. Này, một tiếng thét cao vút chấn động tinh không truyền ra. Thần thông không tồi, nhưng tu vi quá yếu Tay phải vương lâm dơ lên chụp vào hư không phía trước một cái. Bất ngờ huyết kiếm hiện ra được hắn cầm trong tay. Lúc vương lâm dơ tay lên, mắt trái có ánh lửa mờ mờ, mắt phải có lôi đình ló lên trên mi tâm, sinh tử, nhân quả, chân giả bổn nguyên hiện lên mờ ảo. Lực lượng hủy diệt của không linh chung kỳ trong nháy mắt này dung nhập vào huyết kiếm trên tay phải của hắn. Huyết kiếm phát ra tiếng xeo vang kinh thiên, giống như vô cùng hưng phấn, giống như khao khát đã vô số năm cuối cùng trong lúc này mới bộc phát được toàn bộ lực lượng trong tay vương lâm. Cái đầu đang mở mắt, phát ra tiếng xiết chói tai, dường như đang niệm chú như vậy. Ánh mắt vương lâm lói lên hàn quang, cầm huyết kiếm chém thẳng xuống cái đầu lâu. Một kiếm hạ xuống, tinh không oanh động. Tiếng gió xít thay thế tất cả. Một luồng kiếm quang khai thiên, dài vô tận, giống như có thể cắt đứt mọi chướng ngại từ trên bầu trời ầm ầm sáng xuống, trong nháy mắt đã đánh lên mi tâm của cái đầu lâu kia. Hai mắt nữ tử lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng, đột nhiên bị cắt đứt thần thông, bị một nhát chém từ mi tâm bổ đôi cả tu chân tinh cốt hình cái đầu này. Ánh sáng lóe lên, xuyên thấu qua thân thể Khuôn mặt nữ tử kia hiện lên một vết nứt nhỏ, ầm ầm phân ra làm hai. Bổn tôn của nữ tử kia đang ở trong đóa hoa, ánh mắt lộ vẻ mê man thân thể và đầu cũng bị chia liệt. Tay phải Vương Lâm hạ xuống, huyết quang tiêu tán không còn. Hắn đi tới cạnh tu chân tinh này, tay trái tùy ý chụp một cái vào chiếc đầu lâu. Lập tức đầu lâu vừa bị chia lìa khỏi thân thể của nữ tử liền từ trong tu chân tinh bay lên Rơi vào trong tay vương lâm bị hắn ném về phía sau, sau đó rời đi Cho tới khi rời khỏi tu chân tinh này rất lâu rồi, nó mới hoàn toàn tan vỡ, sụp đổ hoàn toàn Vân Hải Tinh vượt đối với tu sĩ giới ngoại là một cơn ác mộng, dường như không bao giờ kết thúc Thế là nơi mà thần thức của Vương Lâm bao phủ thân ảnh hắn lần lượt xuất hiện, những tu sĩ giới ngoài ở nơi đó toàn bộ đều khó thoát chết. Chẳng có kẻ nào có thể ngăn cản bước chân Vương Lâm. Hắn lưu lại mùi máu tanh, mang theo những chiếc đầu lâu phong ấn linh hồn và nguyên thần rời đi. Đám đầu lâu phía sau Vương Lâm lúc này đã lại đạt tới con số 5 vạn. Sau khi lấy sạch đầu lâu trên một đại lục cuối cùng trong sương mù ở chiến trường vân hải tinh vực, hai mắt vương lâm lói lên hàn quang quay đầu nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó, nơi tiếp sáp với giới ngoại, có một lỗ hồng. Lúc này đang có một đại lục trôi nổi ở đó. Đại lục này di chuyển rất nhanh, bên ngoài có mấy ngàn tu sĩ đồng thời ra tay, khiến đại lục này bay nhanh về phía lỗ hồng tới giới ngoại, càng ngày càng gần. Vương Lâm trong lúc nhìn đến thì một nửa của nó đã lọt vào lỗ hồng, tiến vào trong cái cổ tinh thần. Muốn chạy sao chậm rồi. Tay phải Vương Lâm vung lên, hướng về phía trước điểm một chỉ. Bánh xe đại biểu cho sinh tử ở dưới chân hắn liền lao thẳng tới, ầm ầm phá tan tinh không, bất ngờ đánh thẳng về phía đại lục đang bay ra kia. Mượn đầu các ngươi đến tế sinh tử đại trận của vương mỗ chấm dứt xếp cho tại vân hải tinh vực. Trong khoảnh khắc, trên đại lục đã tiến vào thái cổ tinh thần một nửa kia, xương mù nhanh chóng chuyển động. Bánh xe sinh tử ầm ầm xuất hiện. Sau khi xuất hiện... Một cảm giác ác bách không cách nào hình dung nổi liền tràn đại lục này. Lão già trên pho tượng sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy một bánh xe đang chậm rãi chuyển động. Sinh tử, đó là một vòng tròn. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org trương một ngàn sáu trăm năm mươi ba hướng về la thiên sinh từ đại trận từ bên trong dòng xoáy hiện ra động lại thành một bánh xe nó bất động thì sinh từ bất động nếu nó chuyển động sinh từ lập tức đảo ngược bánh xe kia xoay tròn trong tiếng ầm ầm như từ vượt ngoại truyền tới phá anh hư không phủ xuống phiến đại lục bị phủ trong sương mù này một vòng xoay chuyển quyết định sinh từ Sự chấn áp này chính là chấn sinh áp tử trong lúc sinh tử bị chấn áp, hủy diệt tất cả linh hồn và nguyên thần, làm mọi vật hữu hình tan nát. Tiếng chấn động kinh thiên vang lên đỉnh tai nhức ấp. Hầu như chỉ trong thời gian ngắn trên đại lục này liền xuất hiện những cái khe như sông ngoài chẳng chịp, lan ra vô tận, hóa thành tiếng gầm thét truyền khắp bốn phía. Thậm chí một số tu sĩ tu vi yếu trong khi bị chấn áp, thân thể tan nát, nguyên thần lập tức bị phong ấm bên trong đầu lâu. Lão già kia khóe miệng cũng tràn máu tươi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, gắn tượng gầm lên thân. Thể bay lên, hai tay bắt quyết. Lập tức liền có một luồng hắc phong bao phủ lấy thân thể hắn trong tiếng gào thét cuốn động thành sòng. Từ xa nhìn lại... Nó sống như hóa thành một cái miệng khổng lồ, lao thẳng lên bánh xe trên bầu trời, nhìn như muốn thôn phệ cả bánh xe này vậy, không biết từ lượng sức. Trong nháy mắt khi bánh xe chuyển động, hắc phong tràn ngập thân thể lão giả hóa thành cái miệng khổng lồ ầm ầm bành trứng ra cuối cùng lớn tới hơn 10 vạn trượng, miễn ứng có thể vượt qua kích thước bánh xe sinh tử, cắn về phía nó một cái. Trong tiếng gầm cuồng bạo, cái miệng khổng lồ kia nuốt lấy bánh xe sinh tử. Nhưng ngay trong nháy mắt này, những tiếng kêu thảm thiết từ bên trong cái miệng đó truyền ra. Chỉ thấy cái miệng do hắc phong tạo thành ầm ầm chấn động, bộc phát ra một lực lượng kinh thiên. Lực lượng này ẩn chứa sinh tử, tỏa ra sự chấn áp. Cũng trong tích tắc này, thân thể lão già từ bên trong hắc vụ bị đánh bật ra, phun máu tươi. Rơi thẳng xuống dưới mặt đất, ầm một tiếng liền nện thẳng lên tòa miếu giờ đã trở thành một đống đổ nát. Trong hố sâu do hắn tạo ra toàn thân lão già vô số vết thương, máu tươi nhuốm đỏ y phục, thần sắc hề hoài, hai mắt lộ vẻ sợ hãi tới cực hạn. hắn gắng gượng muốn đứng dậy. Cảnh tượng giống như cửa kiếp sáng xuống trời long đất lở. Cả đại lục không ngừng chấn động, bắt đầu sụp đổ. Những tảng đá khổng lồ khắp nơi tan nát, rơi về bốn phía, không ngừng hóa thành những mảnh nhỏ lan ra. Xuyết chóc tại vân hải tinh vực kết thúc. Vương lâm nhắm hai mắt, tay phải vung về phía trước. Thân thể lão xà kia lập tức nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, cái đầu lâu có phong ấm nguyên thần và hồn phách bị lực lượng khi thân thể nổ tung bắn lên không trung Dù là một nửa đại lục đã tiến vào bên trong lỗ hồng của phong giới đại trận cũng không thoát khỏi cảnh bị hủy diệt, biến thành bụi bặm vĩnh viễn biến mất trong tinh không. Nhìn lại một lần cuối, ánh mắt lạnh lùng, vương lâm xoay người hướng về nơi hắn muốn tới từng bước rời đi. Hướng về phía La Thiên, vương lâm bước từng bước. Phía sau hắn là mấy vạn đầu lâu gào thét thay lương tiếng gào truyền khắp tinh không. Phía dưới thân thể hắn bánh xe sinh tử bất. Động cũng lao theo. Vương lâm dơ tay phải lên, Năm ngón tay mở ra, Hướng về phía dòng xoáy do đám đầu lâu tạo thành đột nhiên nhấn một cái. Một chưởng này đánh ra khiến dòng xoáy ầm ầm chuyển động nhanh chóng. Mấy vạn đầu lâu gắn bó chặt chẽ, Không còn phân biệt rõ được nữa. Từ xa nhìn lại, Lúc này trên dưới thân thể vương lâm có hai bánh xe khổng lồ. Hắn ở chính giữa, nắm giữ sinh tử, nhân quả, mái tóc bạc trắng tung bay, lộ ra một luồng sát lục băng hàn tới cực điểm. La Thiên Thân ảnh vương lâm nhoáng lên cùng với hai bánh xe khổng lồ liền biến mất, lúc xuất hiện không ngờ đã bước vào La Thiên. Bên trong la thiên tinh vực lúc này trong đại trận so 990 tu chân tinh đang bị tu sĩ giới ngoài bao phủ tầng tầng lớp lớp, giờ phút này tất cả đám tu sĩ giới nội thần sắc đều lộ vẻ bi trắng. Họ biết trận chiến này giới nội đã thất bại rồi. 990 tu chân tinh này là do bọn họ lựa chọn từ tứ đại tinh vực tới chính là căn cơ cuối cùng của giới nội. Nhưng lúc này nó cũng không ngăn cản được Dưới thần thông của tu sĩ giới ngoại đa xuất hiện dấu hiệu sụp đổ Giống như tùy lúc có thể bị hủy diệt Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên Khiến tinh không run dậy Trong giờ phút này chỉ thấy một tu chân tinh lúc này không thể thừa nhận nổi lực lượng Ông kích ầm ầm nổ tung Hóa thành một cơn lốc quét về bốn phía Đại lục trên tu chân tinh này vỡ vụn Nước biển hóa khí, cả tinh cầu vỡ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Tinh hồn của tu chân tinh này tan thành mây khói. Trong tích tắc khi tu chân tinh này tan nát, tu sĩ sới ngoại liền hô vang. Chỉ thấy mấy chục vạn tu sĩ đồng loạt lao tới thi triển ra thần thông Pháp bảo hướng về phía trận Pháp tiếp tục triển khai công kích điên cuồng. Công kích như vậy trong mấy tháng này đã xảy ra nhiều lần, mỗi lần dù không thể phá vỡ tinh trận này nhưng cũng có thể khiến tu chân tinh dần dần sụt đổ. Cho tới ngày nay, tu chân tinh nơi này đã không còn 990 nữa mà chẳng còn tới 300. Bật toàn năng bước thứ 3 xuất thủ lúc này đều là dưới không huyền Mấy người tu vi không huyền chưa ra tay mà phiêu phù bốn phía, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Mục đích của bọn Họ lúc này là ngăn cản tu sĩ giới nội Dùng cách hủy diệt tinh trận để bằng quy vô tận Bật toàn năng cấp không huyền có 5 người Trong đó có 3 tiên phi Còn 2 người nữa cũng từng tham gia trận đánh sinh tử với Vương Lâm Ngoài ra còn có một người mặc áo tím trông như một quý phụ Ngoài ra thì còn có 2 bật toàn năng không huyền khác Vương Lâm cũng quen biết Đó là bà lão và lão già áo đen trong trận chiến sinh tử năm đó với hắn. Những người xuất hiện trong đại kiếp sinh tử năm đó ngoài trưởng tôn và văn sĩ trung ninh và tư thần thiên tôn đã chết ra thì toàn bộ đều ở đây. Bởi sự có mặt của mấy bậc toàn năng không huyền này mà tu sĩ giới nổi mấy lần thử nhưng cuối cùng không thể hủy tinh đồng diệt với tu sĩ giới ngoài chỉ còn có cách chơ bắt nhìn tinh trận từ từ sụp đổ. Tu sĩ giới ngoại trừ mấy bậc toàn năng không huyền ra còn có bảy người Bảy người này tu phi đều đạt tới không niết hoặc không linh Đám người này dẫn theo tu sĩ giới ngoại tấn công vào tinh trận Tiếng ầm ầm truyền khắp la thiên rơi vào trong tai người khác mà chấn động tâm thần Ngoài bảy người này bên trong đám tu sĩ giới ngoại đang bao quanh còn có một nữ tử Tướng mạo nữ tử này rất xinh đẹp Nàng lạnh lùng nhìn tinh trần thần sắc hơi có vẻ sầu lo Nàng chính là phân thân của Vân Lạc Đại Ti mà bổn tôn đã tử vong Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 1654 Nữ Nhi của Thanh Thủy Hắn tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như vậy Năm đó tương lai mà ta đã tính toán Suốt cuộc là thật Hay là giả Sầu lo trong lòng vân lạc đại ti Theo thời gian trôi qua càng ngày càng đậm Nàng vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng năm đó Nàng trong khi tính toán thấy được cái bóng cổ thần Hủy diệt thái cổ tinh thần của giới ngoại kia Giờ phút này nàng nén âu lo trong lòng Ngọc thủ chỉ về phía trước Lập tức tu sĩ giới ngoại Bốn phía liền gào thét lao tới Đại quân giới ngoại Tám hướng giống như tám thanh kiếm Sắc bén lần lượt công kích Hướng về khu vực cuối cùng Còn có thể phòng thủ của giới nội tấn công Tiếng ầm vang Không ngừng nổi lên Không bao lâu sau Một tiếng chấn động truyền khắp tám phương Lại có một tu chân tinh Bị hủy diệt hóa thành gió lúc tràn ra, bị mấy vật toàn năng không huyền đứng đó phất tay một cái khiến cho tiêu tán, không thể lan tới tu sĩ xới ngoài. Một băng mi đứng trên một tu chân kinh. Bốn phía nàng là mấy ngàn tu sĩ thần tông Sau mấy năm trở thành Tông Chủ Thần Tông Một băng mi lấy mị lực đặc biệt của mình Hơn nữa bằng lời nói của Vương Lâm Năm đó khiến cho Thần Tông nghe lệnh Trong cuộc chiến vân hải tinh vực Thậm chí tại cuộc quyết chiến ở Côn Tư Thần Tông còn toàn lực suốt kích Tử thương thảm trọng Một băng mi hai lần suýt tử vong Cuối cùng sống sót Nhưng tu sĩ Thần Tông cũng chỉ còn mấy ngàn người Tông Chủ xin tới trung tâm tế đàn nơi này đã có chúng ta một lão già bạch mi ở bên cạnh một băng mi thần sắc lộ vẻ bi ai hướng về phía một băng mi ôm quyền nói lời này nói ra tu sĩ thần tông còn lại đều nhìn về phía nàng ôm quyền nói giống vậy xin mời Tông chủ đi trước tới tế đàn trung tâm nơi này đã có chúng ta ánh mắt một băng mi bình thản Nàng nhìn những người của thần tôn vẫn theo mình chiến đấu mà nhìn lên bầu trời Nơi nàng đang nhìn tới là nơi mọi người đều biết Có tu sĩ giới ngoại đang triển khai thần thông oanh kích Ở giữa nàng và tu sĩ giới ngoại có một tấm màn ánh sáng của tinh trận Tu sĩ giới ngoại đang oanh kích lên đó Một khi tấm màn này sụp đổ thì tu chân tinh này cũng sẽ diệt vong Trong đám tu sĩ giới ngoại kia có một thanh niên mặc thanh sam. Tướng mạo người này tuấn lãng nhưng lại lộ ra một vẻ dâm tà. Hai tay hắn lượn lờ vô số những oan hồn của nữ tử tạo thành thần thông trong tiếng gào thét thê lương không ngừng công kích vào màn sáng. Ánh mắt thanh niên này xuyên qua tấm màn, nhìn vào người một băng mi ở phía xa xa, khóe miệng nở nụ cười. Mỹ nhân chớ có sốt ruột tấm màn này sẽ mở ra nhanh thôi Nghe nói ngươi là hồng nhan của phong tôn đã chết Bổn công tử đối với phụ nữ của người khác luôn rất có hứng thú muốn song tu Những lời nói của thanh niên này từ bên ngoài màn sáng chuyện tới Mặc dù tiếng chấn động do thần thông của mấy vạn tu sĩ gây nên cũng không cách nào át đi tiếng nói này Thanh niên này chính là một trong bảy bậc toàn năng dưới không huyền. Tay phải hắn giơ lên, ngón tay chỉ về phía một băng mi ở trên tu chân tinh trong tấm màn sáng, miệng nở nụ cười. Ngươi xứng sao? Thần sắc một băng mi bình tĩnh nhưng ánh mắt lộ hàn quang. Thanh niên này tên là Đạo Phi Hủ, là tộc trưởng phi tộc của giới ngoại, an hiểu thuật song tu tính cách tàn nhẫn. Đệ tử thần tôn chết trong tay hắn không hề ít. Mà tên đạo phi hủ này thích không chỉ nữ nhân, thậm chí một số nam tử tướng Mạo Thuấn Kiệt cũng bị hắn bắt. Một băng mi hai lần gặp phải nguy cơ sinh tử, trong đó một lần là bị người này đuổi giết. Nếu không phải năm đó có thanh thủy ra tay thì nàng khó thoát khỏi cảnh bị làm nhục. Tông chủ, xin Tông chủ tiến vào tế đàn trung tâm, Lão Phu không tin Phong Tôn đã chết. Nếu Tông chủ có chuyện gì bất chắc, tới khi Phong Tôn trở về, chúng tôi. Giọng nói của Lão xà bạch mi bên cạnh một băng mi lộ vẻ lo lắng. Ta là Tông chủ của thần Tông. Một băng mi nhẹ giọng nói, lời nói lộ vẻ kiên quyết. Ở một hướng khác. Nữ tử áo hồng năm xưa cũng đang đứng trên một tu chân tinh. Phía sau nàng là tu sĩ tới từ côn hư của tu chân liên minh năm đó. Tu chân liên minh dù đã tan rã nhiều năm nhưng tu sĩ còn lại không ít, chỉ là những năm gần đây trong chiến tranh không ngừng, lúc này chỉ còn lại không tới ba nghìn. Ba nghìn tu sĩ này toàn bộ đều tới từ côn hư. Thần sắc bọn họ ghế hoài nhưng đứng ở nơi này, đứng ở bên cạnh nữ tử áo hồng, ánh mắt vẫn lộ vẻ quyết tử, tấm màn sáng của tinh trần trên bầu trời lúc này có bí vạn tu sĩ giới ngoại đang điên cuồng công kích tiếng ấm vang ngập trời. Trong đám tu sĩ giới ngoại này có một nam tử trung niên vẻ mặt hung tàn, ra tay là phong lôi cuồn cuộn hình thành vô số thiên lôi và cuồng phong oanh kích xuống. Một công kích của hắn có thể so với mấy vạn tu sĩ toàn lực đánh ra Người này cũng là một trong bảy bậc toàn năng thân thể hắn cực kỳ khôi ngô Nhìn lại giống như một ngọn hung sơn Ra tay liền gầm lên liên tục Nghe răng cười mang eo mấy vạn tu sĩ công kích về tấm màn sáng Tấm màn vặn vẹo xuất hiện dấu hiệu không thể chịu nổi nữa Tất cả phải kết thúc rồi sao Như vậy cũng tốt Thân sắc nữ tử áo hồng lộ vẻ nghệ oải, Thân thể nàng thoạt nhìn rất nhu nhược, giống như gió. Thối cũng ngã xuống, sau khi thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời liền nhìn các đảo hư côn hư bên cạnh. Nàng đang muốn nói gì đó thì lại bị tiếng ấm vang từ phía xa xa cắt đứt. Một tu chân tinh phía xa ầm ầm sụt đổ Mấy ngàn tu sĩ giới nổi trên nó Dưới một cái vung tay của một lão già áo lam liền lập tức tử vong Lại có một tu chân tinh bị hủy diệt rồi Tinh trận này vốn có 990 tu chân tinh tạo thành Mỗi tu chân tinh đều sinh ra một tấm màn sáng phòng hộ 990 tấm màn dung hợp làm một tạo thành phản lực vô cùng đáng sợ Nhưng lúc này một khối tu chân tinh bị hủy diệt, tấm màn sáng của tinh trận bị bở ra, uy lực lại yếu đi rất nhiều. Sống là người giới nổi, chết là hồn giới nổi. Chỉ là trong lòng vẫn không cam. Ta còn chưa nói cho hắn biết ta là ai. Nữ tử áo hồng quay đầu, nhẹ giọng thi thào. Tinh trận ở hướng tây. Dưới sự oanh kích của mấy vạn tu sĩ bên trong một tấm màn ánh sáng đang vặn vẹo như sắp sụp đổ Tây tử phượng cắn môi dưới đang đứng bên cạnh một đám tu sĩ La Thiên Bên cạnh nàng còn có chiến không liệt và thân công hổ Viêm lôi tử không ngờ cũng đang ở đây Bọn họ đều là tu sĩ La Thiên Lúc này đối mặt với mấy vạn tu sĩ bên ngoài tấm màn đều cảm thấy vô lực Chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm màn sáng bị phá hủy dần dần Đợi tới khi tấm màn bị phá hủy hoàn toàn Thì bột phát ra lực lượng sinh mạng cuối cùng Lúc màn sáng sụp đổ Đó là khoảnh khắc ta tự bảo Các người chuẩn bị cho tốt đi Tiếng nói của viêm lôi tử vang lên trầm thấp chậm rãi mở miệng Bọn họ không phải là nhóm người đầu tiên lựa chọn tự bảo Trên thực tế Tu chân tinh trong tinh trận này hầu như khi màn sáng vỡ tan trong nháy mắt, các tu sĩ đều lựa chọn từ bảo. Tiếng ấm vang từ xa xa vọng lại. Lại có một tu chân tinh bị hủy diệt tấm màn bảo vệ, sụp đổ. Một tiếng kêu vang vọng từ bên trong trong tinh trận truyền ra. Chỉ thấy một luồng thanh quang trực tiếp bay khỏi tinh trận, lao thẳng về phía đại quân tu sĩ dưới ngoại. Ngay trong tích tắc thanh quang xuất hiện, một tiếng cười dài vang lên Lão già mặc áo đen đã từng vây sát vương lâm bước tới trong phút chốc va chạm với thanh quang ầm một tiếng thanh quang hơi tan ra, lui lại phía sau mấy bước Lão già mặc áo đen thụt lui trăm trượng, ánh mắt bừng sáng, nghe răng cười, hai tay bắt quyết, hát vụ tràn ngập bát phương Một tiên đế vũ giới thanh lâm giỏi lắm Không hổ là đệ tử của lão già phong công ghia tu vi rõ ràng không bằng lão phu mà lại có thể mượn lực lượng hương hòa. Thanh quang tan giã, lộ ra thân ảnh của thanh lâm. Sắc mặt hắn tái nhợt cơ thể vốn đã bị trọng thương, sau khi điều tức một chút lại đi ra đánh với bậc toàn năng giới ngoại một trận. Từ khi bị vây tới giờ hắn đều như vậy, Ngay trong tích tắc khi thanh lâm xuất hiện trong tinh trận liền có hàn khí cuồn cuộn bốc lên Một nữ tử mặc tử y xuất hiện Thần sắc nàng nhu hòa nhưng hai mắt lại tràn ngập sát khí Nàng đến từ triệu hà là người đứng đầu triệu hà Trong nháy mắt khi nàng đi ra từ trong mấy bậc toàn năng giới ngoại không huyền liệt truyền ra tiếng cười duyên Chỉ thấy tiên phi năm đó hủy ngũ tạng của Vương Lâm thân thể liền mờ ảo hiện ra. Đi thẳng về phía nữ tử mặt tử y kia. Bên trong tinh trận còn không nhiều kia, trong tế đàn bị sương mù bao phủ, thanh thủy đang ngồi khoanh chân. Thân ảnh của hắn bị sương mù che giấu, mơ hồ lộ sự run rẩy, thần sắc vặn vẹo, lộ ra sự thống khổ vô tận. Thất khiếu của hắn có bảy luồng hắc khí lượn lờ, Bảy luồng hắc khí này giống như bảy con độc xà trong lúc vặn vẹo khiến cho Thanh Thủy dù giấy xua thế nào cũng không thể bước ra hoàn toàn Phía sau Thanh Thủy, Hồng Sam Tử cũng đang ngồi khoanh chân, hai tay bắt quyết không ngừng đánh xuống lưng Thanh Thủy trợ giúp hắn bước bảy luồng hắc khí này ra Hồng Sam Tử Không cần quản ta nữa Thanh Thủy mở bừng đôi mắt đồng tử đã xuất hiện vẻ tan rã trong vặn vẻo mơ hồ có bảy điểm đen di chuyển. Ta nếu không giúp ngươi thì không tới ba khắc ngươi sẽ tử vong. Chán hồng sam tử đầy mồ hôi, tay phải dơ lên hướng về phía ngoài tế đàn vung lên. Lập tức một đảo hắc quang đột nhiên xuất hiện, hóa thành một con giói, lao thẳng ra ngoài trận. Bản thân hắn thì lại điểm một ngón tay lên phía sau lưng Thanh Thủy Thanh Thủy cắn răng gầm nhẹ, sát lục bổn nguyên trong cơ thể ầm ầm bộc phát Và chạm với đầu ngón tay của Hồng Sam Tử phía sau thân thể lào đảo Phun một ngụm máu tươi quay đầu giống to Không cần quản ta nữa Hồng Sam Tử nhìn Thanh Thủy thật sâu trong mắt lộ vẻ bi ai Hướng về phía ngoài tế đàn bước đi, thần sắc lộ vẻ kiên quyết, ầm ầm đi tới. Bà lão bước thứ ba của giới ngoại cười lạnh đón hắn. Thanh Thủy ở trên tế đàn thở hổn hển, trong miệng không ngừng có máu tươi đen giật chảy ra. Trước mắt hắn hơi mơ hồ nhưng dãy xuồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa. Nơi đó là nơi tu chân tinh mà nữ tử áo hồng đang đứng. Là nó sao? Hẳn là nó rồi. Ánh mắt thanh thủy lộ vẻ nhu hòa. Hắn rất nhiều năm trước đã nhận ra. Chẳng qua hắn không dám đi kiểm nghiệm. Đúng lúc này thì đột nhiên tấm màn sáng trên tu chân tinh của nữ tử áo hồng ầm ầm chấn động. Bị lực lượng phong lôi của đại hán phá tan. Đại hán nọ trong tiếng cười điên cuồng kéo theo mấy vạn tu sĩ lao thẳng tới tu chân tinh đó. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website oby.org, chương 1655 trưởng tôn hiện, thân thể thanh thủy chấn động, hai mắt vốn ảm đạm đột nhiên bừng sáng, giống như bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ cuối cùng của tính mạng. Hắn đã mất đi song thân, mất đi người yêu, mất đi hết thảy bằng hấu tại tinh giới cuối cùng ngay cả vương lâm hình như cũng đã tử vong. Hắn đã mất đi hết thảy. Hắn tuyệt đối không cho phép mình mất đi nữ tử áo hồng này nữa. Nữ tử này Thanh Thủy cảm nhận được khí tức của hồn phách nữ nhi. Luồng khí tức đó khiến Thanh Thủy năm đó vô cùng kích động. Hắn cười như điên từng nhìn kỹ nàng vô số lần, giống như đó là táng mạng của hắn được kéo dài vậy. Nàng chính là tất cả của hắn. Mặc dù thanh thủy bị trọng thương, mặc dù lúc này hắn không có hồng sam tự trợ giúp không thể sống quá ba khắc. Nhưng trong ba khắc sinh tồn này, hắn quyết không để o nữ nhi của mình chịu nửa điểm tổn thương. Đây là việc mà một người phụ thân ái náy với nữ nhi của mình đời đời kiếp kiếp Phải tìm kiếm thật lâu mới thấy muốn làm Miệng hắn gầm lên giống như giá thú Thân thể run rẩy bàn tay phải vỗ mạnh xuống mặt đất tế đàn Tiếng động kinh thiên vang lên Vị trí tế đàn bị hắn vỗ liền vỡ vụn Một lực phản chấn cực mạnh từ bên trong tế đàn ầm ầm truyền ra lương theo lực lượng này truyền vào trong cơ thể thân thể thanh thủy bay vọt khỏi tế đàn lao ra khỏi xương mù hướng về phía tu chân tinh vừa bị phá tan kia lao tới hai mắt hắn đát mơ hồ thế giới trước mắt không còn thấy rõ ràng nhưng giờ phút này thứ duy nhất hắn có thể thấy rõ chính là thân ảnh của nữ tử ở trên tu chân tinh kia sắc mặt nữ tử áo hồng tái nhợt tiếng ầm vang quanh quẩn bên tai Nàng nhìn đại hán bên ngoài tấm màn sáng đã bị đánh tan, mang theo lực lượng phong lôi ầm ầm lao tới, phía sau còn có mấy vạn tu sĩ nhảy vào. Nàng cảm nhận được tu chân tinh dưới chân đang run dậy kịch liệt khi đại hán và mấy vạn tu sĩ đang lao tới, dường như không thể chịu đựng nổi luồng uy áp này bắt đầu sụp đổ. Mặt đất đột nhiên hiện ra vô số the nước chấn động kịch liệt nhưng đang chuyển động không ngừng. Những tu sĩ côn hư bên cạnh nàng lúc này hai mắt đỏ bừng gầm nhẹ, không tiếc hết thảy lao lên, giống như thiêu thân lao vào lửa, nhầm thẳng vào đám tu sĩ giới ngoài sâm lấn kia. Thiêu thân lao vào lửa, nó không biết chết là thế nào, hoặc cũng có thể nó biết. Cuồng phong gào thét trên khuôn mặt tái nhợt của nữ tử áo hồng có một tia hồng nhuận khắc thường. Trong mắt nàng còn có vẻ không nỡ nhưng vẫn quyết đoán bước về phía trước thân thể tiến tới. Tu vi nàng không cao nhưng nàng là người giới nội. Nàng sợ chết nhưng lại không ấy kỳ việc khi giới nội thất thủ mà cùng sống chết. Đại Hán trong bảy bậc toàn năng của giới ngoại lúc này mang theo phong lôi cười nhanh áp thân thể nhoáng lên, không để ý tới những tu sĩ giới nội xem ra cực kỳ yếu nhượng này, dơ tay phải lên hung hăng nhấn xuống một cái. Một trưởng này đánh xuống, phong lôi chấn động. Chỉ thấy hắc phong hóa thành một cơn gió lúc bên trong có vô số lôi cầu hỗn loạn giống như hóa thành một con lôi long màu đen dài vạn trưởng. Vừa cầm thép vừa lao về phía mặt đất Trở ngại duy nhất trước nó đi tới chính là nữ tử áo hồng kia Thân thể đại hán phong lôi đứng trên đầu con lôi long Thân thể ảo ảo lao tới xuyên qua mấy ngàn tu sĩ Trong phút chốc chỉ còn cách nữ tử áo hồng chưa tới mười trượng. Tu sĩ thấp hèn Ánh mắt đại hán lộ vẻ khinh thường Trong mắt hắn nữ tử áo hồng này căn bản không có tư cách tồn tại Mục tiêu của hắn là hủy diệt tu chân tinh này, sau đó đi tới tu chân tinh tiếp theo Nhưng ngay trong lúc tới gần nữ tử áo hồng này mười trượng đại hán đột nhiên biến sắc, ngầm phát đầu, hai mắt nhìn về tế đàn sâu trong tinh trận Một tiếng gầm như giã thú từ sâu bên trong tế đàn cuồn cuộn vang lên, mang theo luồng khí thế hủy thiên diệt địa Mang theo ý muốn không cho bất cứ kẻ nào trong thiên hạ thương tổn nữ tử này Mang theo nỗi giận dữ đau đớn của người cha ầm ầm tràn tới Người chết cho ta tuyết quang lói lên Vô số bông tuyết màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong tinh không Những bông tuyết này lộ ra hàn ý vô tận Nhanh chóng chuyển động Ở bên trong những bông tuyết này thân thể thanh thủy ầm ầm la tới Lúc này hắn đã đạt tới cực hạn. Hắn đã điên cuồng rồi. Sát lục bổn nguyên lúc này trong cơ thể hắn ầm ầm tuôn ra, kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả những người còn lại đang giao chiến cũng đều cảm nhận được, đưa mắt nhìn tới. Sắc mặt đại hán phong lôi kia kịch biến. Hắn nhận ra Thanh Thủy, hắn biết được sự cường hãn của đối phương. Tu phi không niết cơ hồ không người nào là đối thủ của Thanh Thủy. Lúc này hắn không cần nghĩ ngợi, thân thể lập tức sừng lại, điều khiển con lôi lo màu đen không đánh xuống mặt đất nữa mà chuyển hướng điều khiển con lôi lo đối kháng với Thanh Thủy. Nhưng hành vi của hắn lại càng làm cho Thanh Thủy điên cuồng hơn, đạt tới đỉnh điểm chưa bao giờ có được. Nữ tử áo hồng kia cách hắn quá gần, lúc này đầu lôi lo gào thét quay ra sẽ lập tức đụng tới nữ tử này. Quan hệ của nàng và thanh thủy trong thiên địa này không ai biết tới, cho dù là vương lâm cũng không biết. Chỉ có mình thanh thủy là người hiểu rõ mà thôi. Giờ phút này hai mắt thanh thủy đỏ sực, hầu như chỉ trong nháy mắt đã ở tới trực tiếp. Đứng trước nữ tử áo hồng ánh mắt đang lộ vẻ mê man kia, tay phải sơ lên, lấy đầu lôi long màu đen cầm thép ném mạnh ra ngoài. Người chết đi cho ta. Lôi long màu đen bị thanh thủy bắt được trong chớp mắt bông tuyết màu đỏ ở bốn phía liền lập tức ở tới bao vây con lôi long màu đen lại. Những tiếng răng sắc vang lên. Thân thể con lôi long màu đen liền lập tức cứng đờ. Trong tay thanh thủy cũng tuôn ra sát lục tâm cực mạnh toàn bộ ầm ầm tràn vào trong cơ thể lôi long màu đen ném nó đi. Lôi long trong tiếng gào thét kinh thiên toàn thân liền chia năm xẻ bảy Đại Hán đứng trên đầu nói cũng phun máu tươi hoảng sợ thân thể bị cuốn về phía sau Nhưng Thanh Thủy lại bước một bước tới trước người Đại Hán tay phải dơ lên hung hăng chặt xuống Một chém này khiến cho Đại Hán hồn phi phách tán cảm giác nguy cơ sinh tử chẳng ngập toàn thân Hắn nghĩ rằng mình sẽ phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng một nhát chém này ẩn chứa sát lục khó có thể tưởng tượng nổi. Một tiếng ấm vang kinh thiên nổ ra. Đại Hán liên tục phun máu tươi thân thể bịt bịt bịt bị lui lại phía sau trăm trượng, khuôn mặt hiện ra một vết thương máu thịt mơ hồ. Vết thương này kéo dài từ mi tâm tới ngực, giống như là muốn xẻ đôi thân thể hắn ra vậy. Nhưng thân thể hắn lại không bị chặt đứt luồng khí sát lục kia ầm ầm đánh tới rồi nhanh chóng suy yếu Sau đó tiêu tán Sắc mặt đại hán tái nhợt hắn tưởng rằng mình chết chắc rồi Giờ phút này nhặt lại được cái mạng ngẩng đầu liền nhìn thấy thanh thủy phun ra rất nhiều máu đen Thân thể bị cuốn đi Thanh thủy không hoàn thành một kích kia Thân thể hắn đã không chịu nổi nữa Giờ phút này hắn rơi lại phía sau thân thể lại được nữ tử áo hồng kia đỡ lý Nhìn vẻ mặt xinh đẹp của nữ nhi trong mắt thanh thủy xuất hiện nước mắt Ánh mắt nữ tử áo hồng lộ vẻ mê man Nàng cắn môi dưới Nàng không hiểu tại sao thanh thủy lại làm như vậy Nàng biết là địa vị của người này cực cao Tại sao? Nữ tử áo hồng nhẹ giọng nói Đúng lúc này thì đại hán phong lôi ghi gầm lên, ánh mắt hắn lộ vẻ mừng như điên bên trong cuồn cuộn sát khí, lập tức lao ới. Cùng lúc đó, một tiếng gào thét kinh thiên vang lên, từ xa nhìn lại tấm màn ánh sáng bên ngoài tu chân tinh của một băng mi đất tan nát. Thanh niên ánh mắt sâm tà cười to bước vào bên trong tấm màn sáng đi về phía một băng mi đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hồng nhan của phong tôn nhất định sẽ khiến bổn công tử rất thoải mái. Ánh mắt một băng mi lộ vẻ tuyệt vọng. Đám người của thần tôn bên cạnh nàng đang muốn lao tới cùng sới nội bồi táng. Cũng trong tích tắc này bên ngoài tinh trần thanh lâm. Nữ tử của triệu hà Hồng Sam Tử đang giao chiến với bậc toàn năng không huyền của giới ngoại cũng gặp phải nguy cơ sinh tử lớn nhất trong đời. Nguy cơ lúc này giống như có thể khiến chiến tranh kết thúc. Nhưng trong tinh không vô tận, lúc này một luồng lực lượng đủ để chấn áp cả tinh âm âm tràn tới. Luồng lực lượng này quét khắp tinh không chấn động tâm thần tất cả tu sĩ giới nội, làm cho mười vạn tu sĩ giới ngoại lập tức mừng rỡ hô lên. Trong ánh mắt của vô số người, bên trong tinh không vô tận xuất hiện một cái khe khổng lồ. Khí tức từ trong khe truyền ra thuộc về thái cổ tinh thần giới ngoại. Từ trong cái khe, trong tiếng ầm vang có một cung điện khổng lồ bay ra. Cung điện này chính là nơi vô số tu sĩ thái cổ tinh thần sùng bái, là thánh điện trong lòng bọn họ. là hành cung của trưởng tôn Trưởng tôn lần đầu dùng bổn tôn bước vào giới nội, trưởng tôn mặc một thân hắc bào bất ngờ đứng trên cung điện kia, tướng Mạo không thể nhìn rõ. Nhưng lúc này có thể thấy tay phải của hắn cánh tay khô héo như xương khô ẩm chứa một khí thể hủy thiên diệt địa. Sau khi giơ tay lên, hắn hướng về phía Hồng Sam Tử, nữ tử của Triệu hà Thanh Lâm đánh một trưởng. Hết thay phải kết thúc rồi. Giọng nói giả nua khàn khàn từ miệng trưởng tôn truyền ra, cánh tay phải hắn dơ lên, một trưởng ấm khổng lồ ầm ầm hiện ra, trưởng ấm này phát ra ánh sáng che lấp cả tinh không, giống như là thực chất, từ tinh không vô tận hướng về phía tinh trần ầm ầm đánh xuống, tinh không sụp đổ, một luồng khí tức khiến người ta hít thở không thông trong nháy mắt tràn ngập trong lòng mỗi tu sĩ giới nổi hóa thành nỗi tuyệt vọng. Trưởng ấm này hạ xuống, đại hán phong lôi nghe răng cười la tới hai phủ Tử Thanh Thủy, còn có thanh niên đôi mắt lộ vẻ sân tạc đạo phi hồ kia vung tay áo cuốn tất cả tu sĩ phía trước đi, chỉ để lại mình Mộc Văn Mi từng bước đi tới Nhưng ngay trong tích tắc này, trong khoảng thời gian trọng yếu này, nơi giao nhau giữa La Thiên Tinh Vực và Vân Hải Tinh Vực có một tiếng gầm kinh thiên động địa ầm ầm truyền tới. Tiếng gầm thét này không phải từ bất kỳ tu sĩ mà là từ một mũi tên. Mũi tên mang theo sự phẫn nộ, mang theo sát lục và tử vong tiếng gầm thét của nó ầm ầm vang lên. Không ngờ lẫn ác tiếng vang do trưởng ấm của trưởng tôn trở thừng âm thanh duy nhất tồn tại trong tai dù là tu sĩ giới ngoài hay tu sĩ giới nội vào giờ phút này ở La Thiên Tinh Vực. Vương Lâm đã tới. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org Chương 1656 Đại Bộc phát Đại Hán Phong lôi cười nhanh áp tiến tới gần hai phụ tử thanh thủy Hai mắt thanh thủy ảm đạm vô thần đang nhắm mắt lại Trong nháy mắt này hắn mờ mịt nhìn về phía xa Tâm mắt của hắn mơ hồ nhưng tâm thần lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc tí cực điểm Luồng khí tức quen thuộc này chính là của Hương Đệ Hắn, của Sư Đệ Hắn Nữ tử áo hồng đang dìu hắn cũng ngước mắt lên đôi mắt lộ vẻ người sáng chưa từng có nhìn về phía trước Thân thể đại hán phong lôi run lên quay phát đầu lại ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi Trên một tu chân tinh khác thân thể một băng mi đã tuyệt vọng đột nhiên run rẩy Hai mắt nàng mừng sáng Trong nháy mắt này vẻ mặt nàng càng tuyệt mỹ Trên mặt nàng hiện lên nụ cười vui vẻ Thậm chí cả đời này cực kỳ hiếm khi có được nụ cười vui vẻ thế này. Nàng biết, nàng tin là hắn không chết. Đạo phi hủ chỉ còn cách một băng mi không tới 10 trượng thân thể đột nhiên chấn động. Hắn cảm thấy một luồng khí tức khiến xa đầu hắn tê dại, thấy khóe miệng một băng mi hiện lên nụ cười nhu hòa. Hắn cho dù chưa gặp vương lâm nhưng giờ phút này tâm thần ấm vang. Một phòng đoán khiến hắn kinh hãi xuất hiện. Hắn quay phát đầu lại. Ở trên một tu chân tinh khác, vô số người vương lâm quen biết đang ở đây. Tây tử phượng, chiến không liệt, thân công hổ, viêm lôi tử, còn có vô số người khác. Những người này trong nháy mắt này đều đưa mắt nhìn về phía xa xa bên trong tinh không. Mũi tên có khí thế giống như một giải ngân hà đang gào thét la tới. Đó là một mũi tên lớn chừng vạn trượng, khí thế hủy thiên diệt địa. Mũi tên hình tròn trên đường cao thép lao tới khiến tinh không phía trước sụp đổ, tất cả lực lượng không thể ngăn cản nổi. Ở trên mũi tên có một người toàn thân bạch y, mái tóc bạc trắng đang đứng, ngơ hồ có thể. Nhìn thấy phía sau hắn có hai bánh xe bất động khổng lồ đang ầm ầm bay theo. Trong giờ khắc này thanh lâm. Hồng Sam Tử và cả nữ tử triệu Hà Vương lâm không quen biết kia Ánh mắt đều toàn bộ quay lại nhìn về phía mũi tên khiến cho người ta sợ hãi kia Ánh mắt thanh lâm lộ vẻ không thể tin nổi Mũi tên này hắn mơ hồ có cảm giác quen thuộc, mơ hồ như nhận ra Nhưng hắn quả thật không dám tưởng tượng Hồng Sam Tử hoàn toàn ngẩn ra Hắn cũng không thể nào ngờ được là vương lâm lại không chết, ngược lại tu vi đạt tới trình độ này, lại dùng một phương thức kinh thiên động địa lao tới đây. Sự chấn kinh của tu sĩ giới nội thực sự không thể so với tu sĩ giới ngoại. Giờ phút này tâm thần mười vạn tu sĩ giới ngoại hoàn toàn chấn động, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Có rất nhiều người trong bọn họ nhận ra Vương Lâm giờ phút này bị nỗi sợ hãi hoàn toàn bao phủ Nhất là mấy bậc toàn năng không huyền năm đó vây sát Vương Lâm lại càng quay đầu lại vẻ mặt lộ sự khiếp sợ Vương Lâm! Hắn không ngờ còn chưa chết Đây là mũi tên của Lý Hoàng Hai tiên phi năm đó chứng kiến uy lực của mũi tên này sắc mặt liền đại biến Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong phút chốc. Mũi tên ầm vang từ rất xa trong nháy mắt đã tới gần. Tinh vực trên đường đi của nó có sóng gợn tràn ra, khiến tinh vực sụp đổ không ngờ bị xé toang ra hình thành một cái the tồn tại vĩnh viễn trong tinh không. Cái the này từ biên giới vân hải tinh vực kéo dài ra vô tận mũi tên này mang theo sự phẫn nộ của vương lâm, mang theo sát lục hắn tạo hình khi đi qua côn hư triệu hà, vân hải tinh vực, ầm ầm lao tới, đánh thẳng lên trưởng ấm đang từ trên cung điện khổng lồ trong cách khe trên bầu trời của trưởng tôn. đây là vương lâm muốn đánh một trận với trưởng tôn. tất cả đều diễn ra nhanh hơn tia chớp. Trong tích bắc khi tu sĩ giới ngoại còn đang khiếp sợ, mũi tên gào thét lao tới càng ngày càng ác sát trường ấm của trưởng tôn. Trong giờ khắc này ánh mắt mọi người đều ngưng tụ tại nơi này. Vương Lâm xuất hiện đã thay thế tất cả ánh sáng trong thiên địa khiến cho tu sĩ giới ngoại, làm cho bậc toàn năng giới ngoại không thể không để ý. Dưới ánh mắt bọn họ mũi tên gào thét la tới ầm ầm va chạm với trường ấm trường tôn. Trong nháy mắt khi va chạm trường ấm nọ chấn động không ngừng tỏa ra ánh sáng bảy màu. Ánh sáng bảy màu này tràn ra vạn trường nhưng lại không thể lấn áp mũi tên sát lục không có chút ánh sáng kia. Tiếng ầm ầm vào lúc này điên cuồng truyền ra tạo thành chấn động chưa từng xuất hiện tại La Thiên hướng về bốn phía quét tới. Cũng trong lúc này, trường âm run rẩy kịch liệt, đột nhiên sụp đổ. Cùng với sự sụp đổ của mũi tên kinh thiên kia xuyên thấu qua, mang theo tiếng sói hú kinh người, giống như thu hút tất cả những người đang quan sát, trong khi mọi người đang thử ra giải khai toàn bộ nguy cơ vừa rồi, đánh thẳng vào cung điện bên ngoài cái khe. Hắc bảo toàn thân trưởng tôn bị cuốn lên, Lộ ra tướng mạo vô cùng thê lương Gương mặt héo vắt của hắn lúc này mơ hồ chuyển động Hai mắt lộ vẻ điên cuồng hiếm thấy Lão Phu không tin là cây cung của Lý hoàng trên tay ngươi lại có thể có lực lượng giết ta trưởng Tôn gầm nhẹ thân thể bước về phía trước Áp sát mũi tên kia Trong phút chốc, thân thể trưởng tôn hiện ra trước mũi tên hai cánh tay khô héo vung lên, ánh sáng bảy màu ló lên, bao phủ trước người hắn hình thành một tấm màn sáng bảy màu, va chạm với mũi tên kia. Tiếng ấm vang lại một lần nữa nổi lên trong tinh không. Chỉ thấy tấm màn sáng bảy màu trong nháy mắt khi đụng phải mũi tên, những tấm màn sáng màu xích, chanh, hồng, lục hơi ngăn cản được một chút liền vỡ tan. Ngay sau đó, ba tấm màn thanh, lam, tử cũng lói lên kịch liệt, ầm ầm sụp đổ. Bảy tấm màn sáng cũng không cách nào ngăn cản được mũi tên này. tu vi vương lưng có lẽ không đủ để đối kháng với trưởng tôn nhưng trong thiên địa này, ở giới nội và giới ngoại. Trong đồng phủ này, người có thể ngăn được một mũi tên của hắn thì chỉ có vài người trong đó không gồm trưởng tôn. Thân thể trưởng tôn không ngừng lui lại phía sau song trưởng từ trong hắc bào mở tung ra, lộ ra hai cánh tay khô héo. Sắc mặt hắn âm trầm thân thể lùi lại nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng cắn bót lưới phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này ẩm chứa màu vàng trong nháy mắt liền tuôn ra lực lượng huyết mạch của tiên nhân, hóa thành một mặt trời trước người hắn. Mặt trời này xuất hiện liền có một luồng thái sơ quy tắc bao phủ khắp tinh vực. Lão phu không tin. Trưởng tôn gầm lên, hai tay vung lên về phía mặt trời trước người, hướng về phía mũi tên kia hung hăng đánh tới. Chỉ có thứ không ra gì này biến cho ta. Tiếng nói của vương lâm ầm ầm vang lên. Tiếng nói này xuất hiện, mũi tên liền va chạm với mặt trời màu vàng kia. Một cơn sóng âm truyền ra, khiến cho vô số tu sĩ kêu thảm thiết, đôi ai bị phá tan, phun ra rất nhiều máu tươi. Mặt trời màu vàng kia run rẩy kịch liệt, dưới mũi tên không thể tiến tới, dù là song trưởng của trưởng tôn có đẩy ra thì nó cũng đành không cam lòng mà nhanh chóng nuôi lại phía sau. Cuối cùng một tiếng đồng vang trời nổi lên, chỉ thấy mặt trời đó vỡ tan, Hóa thành một lực trùng kích trí cường cuồng bảo cuốn về bốn phía Mà mũi tên mang theo uy áp kia lại hướng thẳng về phía trưởng tôn trưởng tôn phun máu tươi, hắc bảo toàn thân vỡ tung, lộ ra thân thể khô héo Hắn nhanh chóng lui lại, ầm một tiếng đã đụng lên cung điện vừa chui ra từ cái the kia Tiếng chấn động ầm vang khắp không gian Cung điện kia lập tức xuất hiện những vết nứt Mũi tên vẫn gào thét lao tới. Trong nháy mắt khi đụng phải cung điện, hai tay trưởng tôn bắt quyết, hất mạnh về phía trước. Một cái giếng khổng lồ bất ngờ xuất hiện trước người hắn trong giếng ẩm chứa càn khôn nhật nguyệt, ẩm chứa tinh không vô tận. Giếng này chính là hương hỏa giới thứ hai của trưởng tôn là pháp bảo mà hắn khi ở tiên cương đại lục được người điên ban cho, giờ phút này trong nháy mắt khi mũi tên bắn tới, hắn liền xuất ra. Cái giếng này cũng không phải bằng phẳng mà thẳng đứng, mặt nước trong giếng có gần sóng quanh quẩn Trong tích tắc khi mũi tên bắn tới bên trong giếng bất ngờ cũng huyến hóa ra một mũi tên sống hệt. Mũi tên hư ảo này ầm ầm lao ra khỏi mặt nước Đánh thẳng tới mũi tên của Lý Quảng Hai mũi tên đụng vào nhau Mũi tên hư ảo liền lập tức vỡ vụn Trường Tôn lại một lần nữa phun máu tươi Ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi Ngươi được chủ nhân ban cho tiên nhân bất siệt thể Tiên nhân bất siệt thể chân quý như thế Cả đời chỉ có một cơ hội đạt được Ngươi Ngươi không ngờ lại bỏ qua Ngươi không ngờ lại để lỡ Một mũi tên như vậy ngươi còn có thể bắn được mấy lần Ta chắc chắn ngươi chỉ còn tiên lực để bắn được hai lần nữa Sau hai lần này cuộc đời này ngươi tuyệt đối không thể thành tiên nhân Không đạt được huyết mạch của tiên nhân Khi đó ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi Giọng nói của trưởng tôn bị mũi tên ầm ầm đánh lên người tắt đứt Một luồng lực lượng cực mạnh truyền tới Thân thể trưởng tôn trực tiếp tan nát Tan nát cùng với hắn còn có cung điện phía sau Cung điện này đã tồn tại từ rất xa xưa Là biểu tượng tinh thần của tu sĩ giới ngoại Cung điện này chính là thánh vật Vĩnh viễn không thể bị hủy diệt Nhưng giờ phút này bọn họ lại phải chơ mắt Nhìn cung điện này nứt ra rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trước mắt họ Trưởng tôn diệt cung điện tan thiên địa biến sắc Nhưng trưởng tôn cũng chưa hoàn toàn tử vong. Trong tích tắc khi thân thể tan nát, khi một mũi tên xuyên thấu qua thân thể tuôn ra toàn bộ lực lượng rồi tiêu tán trong thiên địa, thân thể trưởng tôn vừa tan nát, hóa thành một đám huyết nhục tiêu tán lại dựng gì xuất hiện một lần nữa, nhanh chóng ngưng tụ. Bất ngờ là cung điện vừa mới mất đi cũng lại một lần nữa được ngưng tụ bên ngoài cách khe. Phong diệt tộc tam mệnh thuật đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại. trưởng tôn vừa sống lại sắc mặt tái nhợt, không chút do dự trong nháy mắt khi thân thể vừa ngưng tụ lại liền hướng về cách he nhanh chóng bước đi trực tiếp nhảy vào trong he, tay phải chụp mạnh về phía sau một cái. trong tiếng ầm vang cách he lập tức tiêu tán, thân ảnh của hắn bỏ chạy cực kỳ chật vật, âm thanh còn đang vang vọng bốn phía. Sau đó từ từ tán đi. Hơn 10 vạn tu sĩ này hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người lúc này đều ngưng tụ trên người phương lâm. Một mũi tên đó đủ để kinh tâm động phách. Bà lão tu sĩ không huyền của giới ngoại lúc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ vẻ sợ hãi vô tận. Một mũi tên đó đã sỏa cho bà ta chết khiếp. Còn con lão già mặc áo đen thần sắc hoàng hốt. Hắn nhìn thấy uy lực của một mũi tên đó, giống như đã nhìn thấy tử thần. Cả hai tiên phi kia, cho dù địa vị cực cao nhưng ánh mắt nhìn về phía vương lâm lúc này cũng lộ vẻ sợ hãi. Mặc dù các nàng là tiên nhân của tiên cương đại lục thì đã sao cũng đều phải sợ hãi mũi tên trong tay tu sĩ mà các nàng coi là thấp hèn nhỏ bé trong đồng phủ này, vương lâm. Vân Lạc Đại Ti ở phía xa xa thân thể mơ hồ không thể khống chế trở nên run rẩy Ở vị trí của nàng nhìn thấy chính là bóng lưng của Vương Lâm Bóng lưng này nàng vô cùng quen thuộc, nàng sợ hãi Bóng lưng này chính là của người mà nàng khi tính toán đã nhìn thấy, người hủy xịa thiên địa Nàng mặc dù không phải là hồng nhan của ta nhưng lại là mấu thân của con trai Vương Bình của ta Ngươi vừa rồi nói gì? Vương lâm xoay người, hai mắt như kiếm, nhìn thẳng vào Đạo phi hủ đang ở trên một tu chân tinh còn cách một băng mi ngoài mời trường, đang bị dọa xứng người ra đó. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1657 quyết chiến mở ngoặt tròn nhất đóng ngoặt tròn. Thân thể đạo phi vụ run rẩy Cảnh tượng vừa rồi khiến cho tâm thần hắn rung động. Hắn trước đây đã từng nghe nói tới Vương Lâm nhưng trong lòng không coi đối phương vào đâu. Nhất là khi hắn biết đám người trưởng tôn năm đó đã dùng ảo trận xếp chết Vương Lâm thì lại càng cho rằng đám người trưởng tôn chuyện bé xé xa to. Nhưng đến giờ phút này hắn mới thực sự biết chỗ đáng sợ của Vương Lâm. Lực lượng một tiếng kia có thể đánh chết trưởng tôn. Điều này khiến hắn không thể tin nổi đồng thời sự sợ hãi trong lòng cũng lên tới mức đỉnh điểm trong đời. Lúc này dưới ánh mắt của Vương Lâm trái tim của đạo phi hủ đập thình thịch Hai mắt của Vương Lâm giống như thanh kiếm chảm thiên ánh mắt quét ngang. Rơi lên người đảo phi hủ khiến tâm thần hắn âm vang theo tiềm thức lui lại phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt đi Hắn hầu như đắt hồn phi phách tán Lời nói của vương lâm giống như là âm thanh tử vong, khiến đầu óc hắn trong thời gian ngắn chống sống hoàn toàn tu vi của hắn chỉ đạt tới không niết Đối mặt với vương lâm hắn có cảm giác như đang ngước nhìn một ngọn núi cao Cũng trong tích tắc này trong lòng hắn nổi lên sự hối hận như sóng biển dâng trào Hắn không nên treo chọc một băng mi không nên có ý định đối với hồng nhan của Phong quân không nên sinh ra ý nghĩ tục tiếu, dâm tà trong đầu. Tất cả mọi chuyện đều là nguyên nhân dẫn tới tử vong, nhưng hắn dù sao cũng là bậc toàn năng bước thứ 3 giờ phút này dù run rẩy dù sợ hãi tới cực điểm thì hắn vẫn còn một tia thanh tỉnh. Hắn biết lần này hắn é là phải chết không còn nghi ngờ gì nữa Nếu còn một đường sinh cơ thì đường sinh cơ đó nằm ở một băng mi Trong nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm truyền ra đạo Phi Hủ không chút nghĩ ngợi thân thể lui lại phía sau Mấy bước liền nhoáng lên lao thẳng về phía một băng mi Ở cách đó hơn 10 trượng thần sắc vô cùng điên cuồng Điên cuồng cầu sinh Hắn muốn bắt một băng mi Hắn muốn đổi lấy sự sinh tồn của bản thân. Đây là cơ hội cuối cùng, là hy vọng duy nhất của hắn. Khoảng cách 10 trường đối với một bậc toàn năng bước thứ 3 mà nói căn bản không tính là gì. Nhưng còn phải xem người đó đang ở trước mặt ai. Trong mắt vương lâm đạo phi hủ không có tư cách này. Thân thể hắn vừa động trong nháy mắt khi chỉ còn cách một băng mi không đầy một trượng, khi nàng căn bản không kịp né tránh, vẫn lạnh lùng nhìn đạo phi hủ, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ không thèm coi hắn vào đâu cả. Thần sắc vương lâm bình thản bước từng bước về phía trước, tốc độ cực nhanh căn bản là đạo phi hủ không thể tưởng tượng được. Đàn ảnh còn đang ở xa xa thân thể Vương Lâm đã hiện ra trước mặt một băng mi tay phải chụp về phía trước. Một chảo này giống như là đạo phi hủ tự mình nộp mạng để cho Vương Lâm chụp lấy. Muốn chết, giọng nói của Vương Lâm vô cùng lạnh lùng cầm lấy thân thể đạo phi hủ đi về phía trước. Vương Lâm di động đạo phi hổ không thể khống chế được thân thể bản thân tùy ý để Vương Lâm lôi đi cả người bị ầm ầm ném xuống mặt đất, tiếng ầm ầm cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho tu sĩ bốn phía lúc này mới có phản ứng. Thân thể đạo phi hổ rơi xuống mặt đất, sau đó là bị Vương Lâm bắt lấy ném mạnh lên trời, sát khí trong mắt Vương Lâm lói lên. Giống như lời nói của Vương Lâm vừa rồi, một băng mi dù không phải là hồng nhan của hắn nhưng lại là mấu thân của Vương Bình. Đạo phi hủ này dám buông lời tục tiếu, xâm tà khinh nhờn nàng, đấy là chuyện Vương Lâm tuyệt đối không cho phép. Thân thể hắn tiến về phía trước, trong nháy mắt đã tới gần đạo phi hủ, tay phải sơ lên điểm, lên ngực hắn một cái một luồng lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn cuồn thẳng tới tay phải, ầm một tiếng cánh tay đạo phi hủ liền tan nát, hóa thành một đám máu thịt. Vương Lâm vẫn không dừng lại, điểm thêm một nhát nữa. cánh tay trái của đạo phi hủ liền vỡ tung, đạo phi hủ mất đi đôi tay, phát ra tiếng gào thảm thiết. ở trước mặt Vương Lâm hắn căn bản không có bất cứ lực lượng gì để hoàn thủ. Mà giờ phút này tu sĩ giới ngoại bốn phía đều bị uy lực của một tiễn vừa rồi làm cho chấn kinh can bản không ai dám tới cứu hắn Mà cho dù có tới cũng bằng không song chỉ tay phải vương lâm âm vang điểm liên tiếp lên người đạo phi hủ Đôi chân hắn cũng tan tành huyết nhục mơ hồ Một trưởng cuối cùng là một trưởng tử vong Sau khi phá nát tứ chi của người này Vương Lâm vỗ về mi tâm của đạo phi hủ một cái. Tiếng bùng bùng đột nhiên vang lên trong người đạo phi hủ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt ảm đạm, thậm chí ngay cả tiếng thét đi thảm cũng hư nhược hẳn. Thân thể hắn chấn động ầm ầm mà nổ tung thành năm bảy mảnh, máu tươi bắn tung tóe nhưng không có giọt nào bắn được lên người Vương Lâm, bị hắn phất tay áo một cái, cuốn đi toàn bộ. Thân thể tan nát, nguyên thần của đạo phi hủ bị thương nặng nhưng chưa tử vong mà từ tự... trong cơn lúc máu thịt bay ra, mang theo vẻ mờ mịt còn đang sưởng sốt thì đã bị vương lâm nắm lấy. Hắn hung hăng bóp một cái trong tiếng ấm vang, một bậc toàn năng bước thứ ba không biết đã hoàn toàn tử vong. Cảnh tượng đầy máu tanh này khiến cho đám tu sĩ dưới ngoài hít sâu một hơi đều hoảng sợ lùi lại phía sau. Nhất là đại hán phong lôi ở phía trước thanh thủy lại càng tê dại cả da đầu không cần nghĩ người liền lập tức lùi lại. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn lùi lại, vương lâm xoay phát người đôi mắt đỏ hồng, nhìn chầm chầm vào đại hán phong lôi này. Thân thể đại hán run lên, dừng lại một chút rồi bỏ. Chạy nhanh hơn, đánh thương sư huyên ta mà lại có thể cho ngươi chạy sao? Vương lâm xoay lại trong tích tắc đã hiện ra ở phía sau đại hán phong lôi, tay phải dơ lên trực tiếp vung một cây về phía trước. Đại hán phong lôi này điên cuồng gầm thép, hai tay bắt quyết hướng về phía sau vỗ mạnh trực tiếp đụng với cánh tay phải của vương lâm. Tiếng ầm vang kinh thiên nổi lên. Đại hán phong lôi kia phun máu tươi. Song trường trong tiếng răng rắc liền vỡ vụn kêu lên thảm thiết thân thể bị cuốn đi, bịch bịch bịch lui lại phía sau trăm trường. Ánh mắt vương lâm lộ ra sát khí, bước từng bước về phía trước, lập tức đổ theo đại hán phong lôi kia, năm ngón tay nắm lại trực tiếp giáng xuống. Ánh mắt đại hán lộ vẻ tuyệt vọng, điên cuồng gầm lên, tắn chót lưới phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hóa thành một cơn cuồng phong màu máu. Cơn cuồng phong này ầm ầm cuốn tới vương lâm. Trong cơn gió lúc này có vô số lôi cầu màu đỏ ầm ầm chấn động, khiến cho cơn lúc màu máu này thoạt nhìn giống như có thể hủy thiên diệt địa. Bập toàn năng bước thứ ba có phong bổn nguyên, sau đó lại còn có lôi bổn nguyên chưa viên mãn. Đúng là cũng khó có được. Ánh mắt vương lâm đảo qua Vừa nói vừa không dừng lại chút nào một trưởng liền rơi lên cơn lúc màu máu kia, năm ngón tay hung hăng giật một cái, giống như nắm huyện kéo ra ngoài. Một nhát kéo này khiến cho cơn lúc màu máu chợt tan tành. Cùng với sự sụp đổ của nó lôi đình bên trong đó lại càng run rẩy Vương Lâm chính là tổ tông của lôi đình, lôi bổn nguyên đại thành viên mãn. Ở trước mặt hắn lôi đình trong thiên địa này đều phải thuần phục chứ nói chi là lôi cầu này biến. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng khiến vô số lôi cầu run rẩy lui lại phía sau trong nháy mắt liền tiêu tán về tám hướng. Lực lượng phong lôi trước mặt Vương Lâm yếu tới mức không chịu nổi một kích. Sau khi quỷ diệt cơn lúc này thân thể vương lâm trực tiếp bước tới, đi tới phía trước đại hán phong lôi đang tuyệt vọng, chỉ vài bước là đến bên cạnh hắn. Tay phải hắn tùy ý dơ lên, song chỉ thành kiếm điểm lên cổ đại hán phong lôi này. Đả thương sư hương ta, ta muốn ngươi phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp trong thế gian. Một chỉ này khiến đại hán phong lôi nổi gân xanh đầy cổ máu huyết toàn thân cuồn cuồn Giống như tại vị trí vương lâm điểm bị điên cuồng hút đi Chỉ trong nháy mắt đại hán phong lôi kia trong tiếng kêu thảm thiết Gia rẻ tái nhợt, máu tươi trong cơ thể trong nháy mắt đã ngưng tụ lại ở cổ hắn Lúc này trong cổ đại hán phong lôi này đen sẫm gỗ cao lên như một cách bao lớn Trong cái bao này ẩm chứa máu huyết toàn thân của hắn. Tất cả máu tươi trong cơ thể hắn lúc này đều ngưng tụ ở đây. ầm một tiếng cái bao màu đen trên cổ hắn vỡ tan, máu tươi giống như suối phun cuồn cuộn ra, tung tói bốn phía cho tới khi giọt máu tươi cuối cùng trên cơ thể đại hắn phun ra hết. Người này kêu lên thảm thiết, vô cùng kinh tâm động phách. Loại thống khổ này rất khó có thể hình dung nổi cho dù là tu sĩ cũng không thể thừa nhận Nhưng mọi chuyện còn chưa chấm dứt Máu tươi dù đã bị rút ra không còn một giọt nhưng lực hút này vẫn mênh mông đàn tới Do vậy sau đó thứ bị hút ra chính là sinh cơ của đại hắn Từng luồng bạc khí từ bên trong vết thương phun ra Thân thể hắn trong tiếng kêu thảm thiết liền héo rũ đi trong thời gian ngắn liền hóa thành một thây khô Nhưng đôi mắt hắn lại bừng sáng thần sắc cực kỳ đáng sợ cả người lại không còn chút thần thái Giống như là một người đã chết vậy Chỉ là lực hút bên trong ngón tay của vương lâm vẫn không hề giảm bước ngược lại lại Ảng Trở nên biên cuồng Đại hắn đã bị hút thành thây khô lúc này thân thể run sẩy kịch liệt Ngay cả tiếng yêu thảm thiết cũng trở nên khàn khàn. Chỉ thấy xương cốt hắn bắt đầu bị hóa tan. Xương cốt hắn hóa thành dịch tủy không ngừng tan ra, ngay cả nguyên thần cũng bị giữ ra nhanh chóng. Cảnh tượng này khiến cho những người chứng kiến ở bốn phía tâm thần chấn động kịch liệt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một bậc toàn năng bước thứ ba không biết thân thể dưới lực hút trên ngón tay của Vương Lâm toàn bộ tiêu tan, trở thành một luồng khí cuối cùng phần quanh bàn tay Vương Lâm, hình thành một thứ giống như một quả cầu xương mù. Quả cầu xương mù này chính là Đại Hán Phong lôi kia. Cầm quả cầu trong tay thân thể Vương Lâm nhoáng lên, xuất hiện trước mặt thanh thủy, tay trái sờ lên. Hai mắt nhắm lại đặt lên đỉnh đầu thanh thủy đang sắp tử vong, ấm xuống. Hành động này khiến toàn thân thanh thủy chấn động kịch liệt. Hắn mở bừng hai mắt. Chỉ thấy bảy luồng hắc khí từ bên trong thất khiếu của hắn ầm ầm tràn ra. Bảy luồng xương mù này giống mãng xà, giấy rua vặn vẹo, không muốn rời đi. Nhưng dưới tu vi mạnh mẽ của vương lâm bức bách không thể không lao ra khỏi thân thể thanh thủy. Bảy luồng hắc khí tiêu tán, hai mắt thanh thủy tuy vẫn ảm đạm nhưng tử khí bên người đã tiêu tán đi nhiều bắt đầu có sinh cơ hồi phục. Xua tan độc tố bên trong cơ thể, tay phải vương lâm cầm quả cầu xương mù do đại hán phong lôi kia biến thành trực tiếp ấn vào cơ thể thanh thủy. Sau khi hấp thu thương thế của sư hương có thể nhanh chóng hồi phục. Vương Lâm nhìn lướt quá nữ tử áo hồng đang kinh ngạc bên cạnh Thanh Thủy, xoay người đi vào tinh không. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1658 huyết chiến mở ngoạc tròn nhị đóng ngoạc tròn, tu sĩ giới ngoại. Các ngươi xâm lấn giới nội ta trăm năm, giết hại vô số sinh linh, hôm nay lại vây công nơi này. Các ngươi đã không muốn bỏ qua các ngươi gây nên trận xếp chóc này, vậy thì hôm nay dù là một người cũng đừng hòng rời khỏi nơi đây. Hôm nay chúng ta quyết chiến. Vương Lâm vừa nói, tay phải vừa sơ lên điểm một chỉ vào tinh không. Trong tiếng động ầm ầm bên trên tinh không liền xuất hiện một bánh xe khổng lồ bất động. Sát! Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, thân thể bước từng bước về phía trước. Theo tiếng giết gào của Vương Lâm, những tu sĩ giới nổi còn sót lại trong tinh trận nhiệt huyết sôi trào, không ẩm trong tinh trận nữa mà đồng loạt bay lên, mang theo sự yên cuồng xông ra chém giết. Sát! Cùng nhau lao ra còn có thanh lâm. Hồng Sam Tử, còn có nữ tử Triệu Hà, có một băng mi, thần tôn cùng với vô số tu sĩ giới nội đã bị dồn ném tới cực hạn Tư Đồ Nam chỉ còn lại không tới 8 vạn người nhưng 8 vạn người này ở trong thời khắc sinh tử này trong tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm liền trở nên điên cuồng. Sinh tử trận chấn áp thương sinh. Vương Lâm điểm một chỉ khiến bánh xe khổng lồ bất động trên bầu trời ầm ầm chuyển động. Bên trong đó từ từ có một luồng lực lượng chấn áp kinh thiên động địa tràn ra, hướng về phía 10 vạn tu sĩ dưới ngoài phía dưới mà ở tới. Tiếng ấm vang kinh thiên nổi lên. Trong lực chấn áp này, hơn 10 vạn tu sĩ dưới ngoài lập tức có mấy vạn người phun máu tươi thân thể run lên phát ra âm thanh bùng bùng thậm chí có một số kẻ còn lập tức tan nát tử vong. Nhưng số lượng tu sĩ giới ngoại rất nhiều Sau khi kinh hoàng trong thời gian ngắn Đám tu sĩ này liền gắn gượng giống lên Chống lại lực lượng chấn áp Triển khai tử chiến với tu sĩ giới nội Toàn bộ tu sĩ giới nội bay lên từ trong kinh trận Vương Lâm Sông về phía trước Thi triển ra sinh tử đại trận chấn áp sinh linh Khiến tâm thần mười vạn tu sĩ giới ngoại chấn động hắn giống như một đạo cầu rồng lao thẳng về phía mấy bậc toàn năng không huyền của giới ngoại. mục tiêu của hắn chính là xé sạch bậc toàn năng nơi này. ánh mắt hắn đảo qua trong mười vạn tu sĩ liền thấy đầu tiên là tiên phi đánh đàn năm xưa. nữ tử này năm đó dùng ngũ tạng thuật và tiếng đàn khiến vương lâm thống khổ tới cực điểm. hắn hôm nay còn nhớ rõ cảm giác khi ngũ tạng khô héo hóa thành hắc thủy. Loại đau đớn này đủ để biến thành cầu hận khiến cho Vương Lâm không để ý tới thân phận và tướng mạo tuyệt mỹ của đối phương mà muốn giết nàng Bước từng bước đi tới, Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng nhảy thẳng vào bên trong đại quân tu sĩ giới ngoại Một đường ầm ầm tiến tới, thế gặp tu sĩ giới ngoại là đám người đó lập tức thân thể tan tành Vương Lâm tiến vào không ngờ đã để lại một con đường máu Thân thể tu sĩ giới ngoại nổ tung nhưng đầu lâu lại được bảo toàn hoàn hảo, bị vương lâm ngưng tụ lại phía sau hình thành một tấm áo tràng bằng đầu người. Áo tràng này khi vương lâm tiến vào liền không ngừng bành trướng ra, số lượng đầu lâu tăng mạnh. Cả đoạn đường ầm ầm tiến tới tiên phi bị ánh mắt vương lâm tập trung sắc mặt lúc này đại biến, nhanh chóng lui lại phía sau. Tu vi của nàng lúc này dù là không huyền trung kỳ nhưng đã bị một tiếng lúc trước của Vương Lâm khiến tâm lý chấn động, nảy sinh sự sợ hãi đối với Vương Lâm. Sự sợ hãi này làm cho nàng quên đi tu vi của Vương Lâm. Thậm chí trong mắt nàng, Vương Lâm căn bản là rất khó có thể chiến thắng. Chém giết với hắn thì bản thân nàng hẳn sẽ phải chết. Đây là một loại cảm giác không nói lên lời nhưng lại vô cùng chân thật, khiến sự sợ hãi của nàng càng đậm. Nàng lui lại phía sau nhưng vương lâm từ xa tiến lại ngày càng gần. Nơi này đi qua máu tươi bắn tung tóe, vô số tu sĩ kêu thảm thiết thân thể tan nát, đầu lâu lơ lượng phía sau vương lâm, lại càng khiến vương lâm có một khí thế hủy thiên diệt địa. Mọi chuyện nói ra thì chậm nhưng lại xảy ra trong tích tắc. Vương Lâm cất bước chỉ trong thoáng chốc đã tới gần tiên phi kia không tới một trăm trường, hai mắt đỏ bừng gầm nhẹ một tiếng. Vương Lâm bước mạnh về phía trước, từng bước quét ngang thiên địa khiến cho tinh không giống như sắp sụp đổ trực tiếp xuất hiện ở trước tiên phi mời trường. Sắc mặt tiên phi này tái nhợt. Nàng cảm nhận được sát tâm của Vương Lâm, lúc này cắn răng chụp vào hư không một cái, lập tức trong tay nàng xuất hiện cổ cầm mà Vương Lâm rất quen thuộc kia. Cổ cầm đặt trước người tiên phi này liền gảy hai tiếng. Tiếng đàn cuồn cuộn vang lên, hóa thành vô số sóng âm lao thẳng đến Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm giữ tợn cổ thần tinh điểm trên mi tâm xoay tròn từ trong cơ thể vang lên tiếng chấm thang bang. Thân thể hắn không to lên nhưng cổ thần lực lại ngưng tụ ở mỗi một vị trí trên bản thân. Vương Lâm từng bước tiến tới tinh không ầm vang và chạm với vô số sóng âm truyền ra tiếng nổ quang quẩn. Sóng âm này dù có chứa lực trùng kích cực mạnh cũng tạo cho vương lâm sự thương tổn nhất định Nhưng giờ phút này hắn căn bản không cần để ý Lấy thân thể cổ thần mạnh kháng, một lần nữa cất bước đi tới Mắt thấy vương lâm càng ngày càng gần sát mặt tiên phi tái nhợt Không cần nghĩ ngợi tay phải dơ lên bắt quyết, hung hăng đặt lên cổ cầm tiếng đàn vang lên lớn hẳn, dây đàn chấn động tạo ra năm đạo sóng âm. ngũ tạng thuật tâm can tỳ phế thận. giọng nói của tiên phi cao vút mang theo sóng âm vọt tới. năm ngón tay phải của nàng sờ lên hướng về vương lâm ở phía trước nhấn một cái. một cái nhấn này khiến toàn thân vương lâm ầm ầm chấn động, ngũ tạng trong cơ thể lập tức truyền ra sự đau đớn. Nhưng giờ phút này tu vi của hắn không còn như năm đó nữa mà đã đạt tới không linh trung kỳ Dung hợp với thân thể của cổ thần thì cũng có thể giết cả tu sĩ không huyền Sự đau đớn này cho dù có như năm đó khiến người ta không thể chịu nổi Cho dù ngũ tảng trong cơ thể hắn lúc này bắt đầu vỡ vụn Nhưng vương lâm lại mang theo một sự biết tâm Mang theo một luồng sát khí tay phải nắm huyền trong nháy mắt ầm ầm đánh thẳng tới tiếng ầm ầm kinh thiên vang lên bầu trời phía trên vương lâm có đầu lâu của đạo cổ biến ảo ra dung hợp với tư ảnh của tam tộc cổ nhập vào trong một quyền của hắn trong tiếng gầm thét la tới từ xa nhìn lại cảnh tượng này trông thật giật mình một quyền này của vương lâm khiến cho vô số tu sĩ giới ngoại trong tinh không hoảng sợ lùi lại đồng loạt tránh né Khiến cho một quyền này của vương lâm vung lên liền hóa thành một hư ảnh ngàn trượng từ trên bầu trời hướng về phía tiên phi đánh tới. Hầu như chỉ trong nháy mắt, một quyền hư ảnh đó đã đánh lên người tiên phi ầm ầm va chạm với sóng gần do ngũ tạng thần thông của nàng biến thành. Một tiếng nổ bên trong chiến trường lan ra khắp tám phương. Quyền ảnh hư ảnh kia tan nát, tiên phi phun một ngụm máu tươi thân thể lui lại phía sau. Khói miệng vương lâm cũng có máu tươi tràn ra. Hắn lúc này đang chiến đấu với bổn tôn của tiên phi, không phải là hư ảnh năm đó, là người không thuộc về thế giới này, là tiên nhân tới từ tiên cương đại lục. Tiên phi vừa lui lại vừa lau máu tươi, sự sợ hãi trong mắt càng đậm. Nàng quý trọng tính mạng mình hơn xa những tu sĩ nơi này Bởi nàng biết rằng nàng không phải người nơi này Nơi này chỉ là một động phủ Thân phận này hơn xa những tu sĩ trong động phủ này Do vậy nàng lại càng sợ hãi tử vong Vừa lui lại, vương lâm không để ý tới thương thí Giữ tờn lao ra một lần nữa Sát khí trong mắt hắn lộ ra điên cuồng Sắc mặt tiên phi kia tái nhợt, hai tay bắt quyết điểm về phía trước. Chỉ thấy kim quang nhàn nhạt biến ảo ra. Một luồng lực lượng thuộc về huyết mạch tiên nhân tràn ngập khắp chiến trường trong tinh không. Luồng lực lượng huyết mạch này hóa thành uy áp, bao phủ bát phương. Vương Lâm, ta cũng không có sinh tử đại cổ gì với ngươi, ngươi vì sao phải cổ như... Giọng nói của Tiên Phi Cao Vút truyền ra, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cắt, hóa thành một tiếng thét chói tai, cũng bỏ qua tất cả mọi thần thông tiên thuật, điên cuồng lui lại phía sau. Bởi vì lúc nàng đang nói, trong tay Vương Lâm bất ngờ xuất hiện cây cung đã bắn giết trưởng tôn. Trong nháy mắt khi nàng lui lại phía sau, Vương Lâm tiến tới, vung tay phải lên, cây cung biến mất. Hắn không muốn bắn đối phương mà chỉ muốn chấn nhiếp nàng, khiến cho đối phương không dám thi triển thần thông. Lúc này trong tích tắc khi tiên phi sợ hãi lùi lại phía sau tay phải vương lâm dơ lên hướng về phía tiên phi điểm một chỉ quát khẽ, định, một chữ định thân. Thân thể tiên phi đột nhiên xứng lại, nhưng chỉ xứng lại một chút mà thôi. Nàng có huyết mạch của tiên nhân có thể lập tức xảy ra Nhưng thời gian này đã đủ để vương lâm đuổi kịp nàng Vừa lao tới, vương lâm vừa bắt quyết Hắc phong tràn ngập đất trời Còn có nước mưa vô tận tràn ra Hóa thành hư ảnh núi lở đất sụt Đây chính là tiên thuật của bạch phàm Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi Tiên thuật hắn chính thức thi triển lại là thức cuối cùng Âm nguyệt hữu tình Thuật này thi triển ra trong tinh không bất ngờ xuất hiện một vầng trăng chiếu dõi lên thân thể tiên phi đang lui lại. Âm nguyệt hữu tình. Vương lâm gầm nhẹ một tiếng trên mặt tiên phi nọ lập tức xuất hiện vệt ánh trăng trong tiếng kêu thảm thiết. Dung nhan tuyệt mỹ liền bị xé tan. Nàng xoay phắt người, không còn bỏ chạy nữa mà lao về phía vương lâm. Tiếng ấm vang quanh quẩn. Thân thể hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, thần thông đối kháng, những tiếng bùng bùng kinh thiên động địa vang lên. Chỉ trong chốc lát, thân thể tiên phi bị cuốn về phía sau bịt bịt lui lại, sắc mặt trắng bịt, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể vương lâm cũng lui lại phía sau phun máu tươi nhưng hắn sau khi lui lại vài bước thì thân thể lại nhoáng lên một lần nữa. Lúc này bàn tay phải sơ lên trong tiếng gầm nhẹ thi triển dịch linh ấm trong tinh không này. Trường ấm khổng lồ này trong nháy mắt xuất hiện liền lao thẳng tới tiên phi. Sắc mặt tiên phi đại biến, hai tay bắt quyết, toàn thân tràn ngập tiên lực bất ngờ trước người liền có một hư ảnh mơ hồ hiện ra. Không đợi hư ảnh này kịp ngưng thật thì bên tai tiên phi đã truyền tới giọng nói của vương lâm khiến tâm thần nàng kịch chấn. Ngươi là phi tử của Tông chủ thất đạo Tông Tu sĩ tiên cương đại lục Ngươi tưởng vương mố không biết sao Một câu nói này khiến cho thần thông của tiên phi Theo tiềm thức xứng lại một chút Hai mắt nàng lộ vẻ không dám tin Nàng không thể ngờ nổi vương lâm lại biết chuyện này Ngay trong tích tắc này Huyết quang trong tay vương lâm lói lên Huyết kiếm xuất hiện trong tay Vương Lâm vung lên hung hăng chém xuống Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Thuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1659 Quyết chiến mở ngoặt tròn tam đóng ngoặt tròn Vương Lâm giết người luôn thích dùng tâm cơ Tâm cơ có lẽ cũng không phải cao minh nhưng trong lúc sao chiến sinh tử này lại có tác dụng rất lớn. Ngoài ra hắn lại nắm rất tốt thời cơ, trình độ đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Đầu tiên khí tiên phi này muốn thi triển tiên thuật cần huyết mạch tiên nhân. Vương Lâm liền rút cây cung của Lý Quảng ra. Cây cung vừa xuất hiện đúng như hắn dự đoán tiên phi liền bị hù sợ. Bỏ tất cả thần thông mà bỏ chạy Bởi vì tiên phi không dám cam đoan là vương lâm có dám bắn một tiếng nữa hay không Sau đó khi tiên phi bị rồn tới cực hạn trong tích tắc Khi dị linh ấn sắp đánh xuống lại chuẩn bị thi triển thần thông huyết mạch của tiên nhân một lần nữa Vương lâm lại truyền âm nói một câu khiến nàng khiếp sợ Một câu nói này trong lúc tiên phi không chuẩn bị Vào thời khắc sinh tử đại chiến là có tác dụng khiến nàng chấn động tâm thần. Chấn động này đối với tu sĩ mà nói chính là sai lầm trí mạng. Trong nháy mắt khi Tiên Phi khiếp sợ, dịch linh ấm ầm ầm đánh tới. Cùng lúc Vương Lâm giơ huyết kiếm trong tay lên, huyết quang kinh thiên chói mắt bừng lên, giống như chém nát thiên địa ầm ầm rơi xuống. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt. Nhanh tới khó tin nổi Trong phút chốc tiếng ấm vang chấn động cuồn cuộn tỏa ra Dịch linh ấm đánh tới, huyết kiếm chém xuống Hóa thành đại kiếp sinh tử đối với tiên phi Cùng với tiếng chấn động vang vọng kia Tiếng kêu thảm thiết của tiên phi mơ hồ truyền ra thân thể sun lên lập tức tan nát Hình thần câu diệt Vương lâm cũng phun máu tươi Tiên phi trong một khắc trước khi chết cuối cùng cũng thi triển thần thông huyết mạch của tiên nhân. Cho dù dịch linh ấm có đỡ được một phần nhưng lực lượng do thần thông này đánh ra cũng truyền vào thân thể vương lâm. Thân thể hắn run lên liên tục lùi lại phía sau trăm trượng, lại một lần nữa phun máu tươi. Giết một người thì hắn cũng bị thương. Nhưng chuyện này vô cùng đáng giá. Cả quá trình hắn giết tiên phi này, tu sĩ giới ngoại và giới nội cũng chém giết Máu chảy thành sông, sát lục cuồn cuộn ngập trời Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong tinh không Vương lâm sau khi phun một ngụm máu tươi liền âm thầm điều chỉnh khí tức Đột nhiên, một cảm giác nguy cơ bùng lên Thân thể hắn nhoáng lên né sang một bên, xoay phát người lại chỉ thấy một đạo kiếm khí gào thét lao sát qua thân thể hắn xuyên thẳng vào không trung tạo thành một cái khe thật lớn trong tinh không. Thừa dịp Vương Lâm bị thương mà đánh lén chính là lão già mặc áo đen có tu vi không huyền năm đó tham gia vây giết Vương Lâm đang đứng phía xa. Tay phải lão già này đang cầm một thanh kiếm tỏa ánh sáng đen, lúc này lóe lên đánh thẳng về phía Vương Lâm. Hắn giờ đã bị thương, đúng là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Hàn quang tràn ngập hai mắt vương lâm thân thể lập tức lui lại phía sau, bất ngờ hóa thành một đám xương mù màu đen trực tiếp lao vào đại quân tu sĩ giới ngoại đang chém giết với tu sĩ giới nội. xương mù màu đen do thân thể hắn biến thành tràn ngập trong vòng vạn trường, đảo qua một cách liền cuốn lấy rất nhiều tu sĩ giới ngoại. Từ bên trong sương mù, những tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tới khi sương mù tan đi, người ta thấy những đám hài cốt bị hút sạch sinh cơ và huyết nhục đang từ từ tan rã Sát khí trong mắt lão già mặc áo đen càng đậm, đuổi theo vương lâm. Sương mù do vương lâm biến nhanh chóng khuyết tán về phía sau, hễ là tu sĩ giới ngoại bị. Bao phủ đều tử vong rất thê lương. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một hơi thở đã có hơn một vạn tu sĩ giới ngoại tan sắc. Giờ phút này tốc độ lão già mặc áo đen càng nhanh từng bước tiến tới gần đám sương mù do vương lâm biến thành tay phải cầm thanh kiếm tỏa ánh sáng đen kia hướng về phía sương mù hung hăng chém một nhát. Kiếm khí ngập trời ầm ầm xuất hiện. Ngay trong tích tắc khi kiếm khí tới gần. Sương mù do vương lâm biến thành nhanh chóng co rút lại, bất ngờ lại ngưng tụ thành thân thể Thương thế vừa rồi nhờ thôn phệ mà đã khôi phục được hơn phân nửa Lúc này thân thể hắn hiện ra hai mắt lói lên hồng quang Trong nháy mắt khi lão già này chém xuống, tay phải vương lâm dơ lên không đỉnh một chỉ Nhân quả trận Một chỉ này của hắn khiến trong bánh xe do nhân quả trận biến thành trong nháy mắt xuất hiện Dựng đứng trước người vương lâm ảo ảo lao về phía trước Bánh xe nhân quả bất động tiến thẳng về phía lão già ầm ầm va chạm với bậc kiếm do lão già chém xuống Tiếng chấn động đinh tai nhức ớt vang lên Kiếm khí của lão già xứng lại bất ngờ tan nát thân thể bị cuốn đi, phun máu tươi Nhân quả trận cũng run lên không ngờ sụp đổ tan nát Nhưng bánh xe nhân quả này vừa vỡ vụn lại không khiến vương lâm có vẻ gì là đau lòng Ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ quái trong tiếng cười dài Hai tay bắt quyết tay phải nắm thành quyền vung lên Nhân quả trận thành một kiếm của ngươi là nhân của trận ta Giờ phút này trận vỡ hóa thành vô số Đó chính là cuối cùng của nhân quả Nhân quả trận mở Vương lâm phất tay lên Nhân quả trận vừa sụp đổ lập tức hóa thành những luồng khí nhân quả hỗn độn quét ngang tám hướng Lúc này đám khí nhân quả này ước chừng 5 vạn đạo Mỗi một luồng khí tức này trong nháy mắt liền thay đổi hình thành bất ngờ biến thành yếm Khí của lão già vừa chém xuống do vậy kiếm khí trong thiên địa lúc này hiện liền chừng trăm vạn đạo, đây chính là nhân quả trận. Tay áo vương lâm vung lên, khí tức nhân quả biến thành năm vạn đạo kiếm khí lình âm âm tàn ra lao thẳng về đám tu sĩ giới ngoại. Những tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên. Năm vạn đạo kiếm khí oanh giết cuối cùng có năm vạn tu sĩ giới ngoại tử vong. Bỏ họ tử vong Máu tươi bắn khắp nơi Khiến cho vùng tinh không này Giống như bị nhiễm thành một màu đỏ sẫm Tiên phi khó giết Nhưng giết một kẻ không huyền sơ gì Thì không khó Vương lâm bước từng bước về phía trước Xuyên thấu qua nhân quả trận Vừa sụp đổ Lao thẳng tới lão già kia Tay trái là sinh Tay phải là tử Sinh tử ấm Trong nháy mắt khi tới gần lão già Vương lâm căn bản không thèm để ý xem đối phương thi triển thần thông gì, tay trái nhấn về phía trước một cái, tay phải theo ngay sau. Hai khí sinh tử ầm ầm va chạm với lão già, tạo nên một tiếng vang chấn động cả thiên địa. Lão già kia phun máu tươi thân thể lui lại phía sau thần sắc dữ tợn hai tay bắt quyết thi triển thần thông. Nhưng tất cả vương lâm đều không thèm quan tâm hắn nhắm hai mắt lại. trong một khắc hắn nhắm mắt tất cả mọi vật trong thiên địa đều là giả. nhắm hai mắt thân thể nhanh chóng tiến tới xuyên thấu qua thần thông của lão già này trong nháy mắt vương lâm đã tới trước người hắn tay phải đặt lên ngực lão già tuấn một cái sau đó kéo mạnh ra ngoài. nhân quả ấm, ầm một tiếng. Lão già kia kêu thảm thiết lui phía sau ở ngực lập tức có khí tức bổn nguyên lộ ra Bị vương lâm nắm trong tay Lúc này hắn mở bừng đôi mắt Tay phải hung hăng nắm chặt bóp nát một phần bổn nguyên của lão già Trong tích tắc khi lão già lùi lại Tay trái vương lâm vung lên một khe chữ Xuất hiện tất cả thất thải đinh từ bên trong đó bay ra Bị hắn vung mạnh về phía trước Thất thải đinh hóa thành ánh sáng bảy màu chói mắt, giết gào bay tới, dùng tốc độ không thể hình dung đâm vào ngực lão già. Hai mắt lão già lộ vẻ sợ hãi khóe miệng có máu tươi tràn ra, nhanh chóng lui lại phía sau. Ngay lúc vương lâm muốn đuổi theo, sát khí từ xa xa cuồn cuồn ập tới, một tiên phi khác xuất hiện. Nữ tử này mặc áo lam hóa thành một đám mây màu lam tràn tới trong nháy mắt đã tới gần vương lâm Một sải lụa màu lam từ bên trong đám mây lói lên cuốn về phía vương lâm Phía sau nữ tử này thanh lâm đang đuổi theo sát nút Hiển nhiên người này lúc trước đang giao chiến với thanh lâm, lúc này tiến tới vây công vương lâm Ở một nơi xa hơn nữ tu triệu hà giống như la sát đang cùng với mấy tu sĩ không biết ầm ầm chiến đấu. Bà lão áo lục tu vi không huyền của giới ngoại lúc này cũng đang giao chiến tiên phi cuối cùng trong ba tiên phi lúc này đang chém giết với hồng sam tử. Hồng sam tử rõ ràng không phải là địch thủ của nàng đang gắng gượng ngăn cản đối phương. Ở phía xa xa. Tu sĩ giới nội tử vong rất nhiều nhưng tu sĩ giới ngoại cũng tử vong hơn 10 vạn. Tiếng gầm thép, tiếng chém giết vang vọng trong tinh không tràn ngập cả la thiên tinh vực. Vương lâm xoay phắt người ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Mấy tu sĩ không huyền của giới ngoại không chết thì trận chiến này sẽ không thể chấm dứt. Trong tích tắc khi hắn quay đầu, từ bên trong cổ thần tinh điểm trên mi tâm vương lưng thiên hoàng lô biến ảo ra, hướng về phía trước mở rộng trong trước mắt đã bao phủ bốn phía chu tước tinh cũng vây cả lão già mặc áo đen và tiên phi lại. Thiên hoàng lô tỏa ra một luồng khí tức nhu hòa đẩy nhẹ thanh lâm đang đuổi theo tiên phi ra. Sau đó trong trước mắt liền thôn phệ tiên phi và lão già mặc áo đen rồi đột nhiên co rút lại Tiếng ầm ầm cuồn cuồn vang lên trong thiên hoàng lô Nó dù đã thôn phệ tiên phi và lão già mặc áo đen nhưng rất khó có thể luyện hóa hai người này Lúc này trong tiếng ầm ầm sắp sửa bị phá tan Thân thể vương lâm nhoáng lên, hoang chân ngồi lên đỉnh thiên hoàng lô Phun một bụng máu tươi lên thân lò Hai tay bắt quyết điểm vào mi tâm một cái. Toàn bộ kinh điểm cổ thần bất ngờ bay ra đồng loạt rơi lên thiên hoàng lô. Cũng từ mi tâm của hắn giọt máu màu vàng do tiên nhân bất diệt thể biến thành cũng bay ra bị hắn ấn xuống, dung hợp với thiên hoàng lô, khiến cho nó tỏa ra khi quang vạn trượng. Dùng tiên nhân huyết mạch, dùng cổ thần huyết mạch, dung nhập với lực lượng tiên hoàng lô chấn áp hai người vạn vả năm. Tay áo vương lâm vung lên, thần thông lưu nguyệt bất ngờ xuất hiện, hóa thành một cánh cửa khổng lồ đặt lên tiên hoàng lô. Cánh cửa đã xuất hiện, dòng chảy tháng năm nhanh chóng lưu chuyển. Với tu vi của vương lâm lúc này, hắn có thể dùng thuật này khiến tháng năm chảy vô tận. Chán toát mồ hôi hột, vương lâm khoanh chân ngồi bên trên thiên hoàng lô, hai mắt đỏ bừng, hướng về thiên địa gầm nhẹ một tiếng. tiền bối thanh lâm, hồng san tử, cả tiền bối tử triệu hà, ba người cắt ngươi chẳng hai kẻ không huyền cuối cùng cho ta đủ thời gian bố trí sinh tử, nhân quả chân giả đại trận. Ba người thanh lâm gật đầu. Ba người liên thủ ngăn chặn hai tu sĩ không huyền cuối cùng để cho bọn họ trong thời gian ngắn không thể ngăn cản Vương Lâm. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Nếu trận chiến này là một trò chơi của chiến Lão Dược và Đạo Nhân Bảy Màu, nếu trận chiến này là vì một mục đích nào đó của bọn hắn vậy thì Vương Lâm cũng chẳng thèm quan tâm khiến cho toàn bộ tu sĩ giới ngoại tử vong, dùng việc này để chấm dứt trận chiến tranh này, xem rốt cuộc hai kẻ kia muốn tìm thứ gì.